Nhận được điện thoại của Lương Bội Văn gọi tới Cả nhà nhất thời đều nổ tung Do cơ tim tắc nghẽn Lương Lão Gia được đưa vào bệnh viện cấp cứu Vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm Tin tức truyền đến quả là xóm xét giữa trời quang Người một nhà mau chóng rời giường Hỏa tóc chạy tới bệnh viện Trên đường đi Lương Tuấn Đảo gọi điện cho bác hắn Nghe thấy giọng nói Lương Bội Văn Mang theo tiếng khóc nước nở Cơ tim tắc nghẽn nghiêm trọng Tình hình rất không tốt Lương Bội Văn hẳn đã khóc Khi nói chuyện còn mang theo giọng mũi Trong mắt Lương Tuấn Đào xuất hiện nước mắt, ít hầu lên xuống, hắn ngẹn ngào không nói gì. Lâm Tuyết nắm chặt tay hắn, cô A nổi. Anh cần bình tĩnh, anh là chủ cột trong nhà, thời điểm này anh rơi nước mắt sẽ làm mọi người kích động lưu cuốn hơn. Thấy Lâm Tuyết nói có đạo lý, Lương Tuấn Đào nhìn chóng lau khô nước mắt, gật đầu, im lặng không nói gì. Đến bệnh viện, mặc dù là đêm khuya, nhưng trong hành lang vẫn thấy nhân viên y tế. Còn cả lãnh đạo quân bộ và chiến sĩ vũ trang, ai nấy đều vội vã, sắc mặt ngưng trọng và vào ra ra. Lương Đóng là lãnh đạo lâu năm của quân bộ, bệnh tình ông đột ngột nguy kịch, kéo theo sự quan tâm của rất nhiều người. Đêm khuya, chỗ này của bệnh viện quân khu vẫn đông như chạy hội. Người một nhà xuống xe, họ tóc chạy tới phòng cấp cứu, chỉ thấy phòng cấp cứu sáng đèn, bên trong đã khảnh trương tiến hành công tác cứu người. Ba người nhà họ Lưu đứng ngoài cửa, Lương Bội Văn mặc áo khoác quân y, Bà tựa đầu lên vai chồng là Lưu Vận Ngô mà khóc nước nở Lưu Dương ở bên cạnh đang khuyên giải an ủi mẹ mình Lương tuyến đào cùng người nhà lại gần Hắn trầm rộng hỏi Sao rồi? Lưu Dương lắc đầu nói Đang cứu chữa Lâm tuyết tiến nhân tới một bước Cô nói với Lương Bội Văn Bác à, bác đừng buồn chưa rõ tình hình ông nội Chúng ta cần bình tĩnh, không thể rối loạn trận tuyến Sau một hồi, được Lâm tuyết khuyên giải an ủi Lương Bội Văn lau khốn nước mắt Bà ngược đầu cùng tay Lâm Tuyết, đồng thời ngồi xuống dãy ghế bên cạnh. Lưu Dương lén quan sát Lâm Tuyết vài lần, phát hiện Lương Tuấn Đào đa dương mắt hổ trừng mình, 엔 ta vội thu hồi tầm mắt. Được tin cán bộ cấp lãnh đạo cùng chiến hữu đồng nghiệp tới liền không dứt, Lương Tuấn Đào theo cha hắn tiếp đón những người đến thăm viếng này nên không thể nhìn chầm chằm vào Lương Dương nữa. Thừa dịp Lương Tuấn Đào bận rộn xã giao với những người tới hỏi thăm, Lưu Dương lặng lẽ đi đến cạnh Lâm Tuyết, ngồi xuống và nói với cô. "Nghe nói gần đây cô thăng chức rồi?" Lâm Tất giờ vừa không nghe thấy, cô chỉ thấp giọng trấn an lương bội văn, cũng không để ý đáp lời Lưu Dương đang bắt chuyện. Bị mất mặt, nhưng Lưu Dương chưa từng từ bỏ ý định, anh ta nghiêng người sát vào dò xét nói: "Tôi và Đồng Đồng chia tay rồi." Rốt cuộc Lâm Tất cũng quay đầu lại nhìn anh ta, thấy ánh mắt đối phương có chút mong chờ, cô chường Lưu Dương một cái, nói: "Tôi thấy vui cho Đồng Đồng." Lưu Dương cũng biết bản thân không có tốt chữa. Biết rõ sự lưu luyến si mê dành cho cô không có kết quả, nhưng người ta không thể khống chế chính mình, đừng nghĩ về cô nữa. Anh ta nhịn không được tươi hy vọng cuối cùng, hỏi. Vậy còn cô, có vui vẻ không? Lâm tuyết vẫn không trả lời, chị thấy Lưu Vận Ngô qua đây, ông ta rất khoát véo tay con trai mình, kéo anh ta rời khỏi chỗ sát gần Lâm tuyết. Kiểu tử thối, xem ra lần trước đến mày một trận còn chưa đủ nhớ, quên cha mày dạy mày thế nào rồi à? Lưu Vận Ngô đến vào mong lưu dương một cái, nói. Nếu không phải thấy tâm tình của mẹ mày không tốt Ta không thể không tiếp tục đến mày Lưu Dương phẫn nộ đứng ở một bên Không tiếp tục hé răng nữa Như thế này Lưu Tuấn Đào đã lại qua đây rồi Hắn thu hết vào tầm mắt một màn vừa rồi Nhưng do bị những người tới thăm dây dưa Nên chưa thoát thân được mà thôi Chờ khi giận dỗi Hắn đi nhanh đến ngồi cạnh lâm tuyết Nhìn về phía Lưu Dương thì uy Lưu Dương biểu môi Trong lòng bất mãn oán thầm Cần phải vậy sao Cứ như tôi sẽ cướp người ngay ấy, chung quên còn nhiều thủ trưởng lãnh đạo ngồi như vậy, anh không sợ bị người ta chê cười là mê đắm bà xã à. Lâm Tuyết và Lưu Mỹ Quân chưa bao giờ có tiếng nói chung, nhưng với Lưu Bộ Văn thì tiếng nói là cực kỳ có trọng lượng. Hai người tính kết hợp nhau, lời nói hàm xúc, cử chỉ văn nhã, nhìn đối phương mà trong lòng nhịn không được thở dài. Người này nghĩ, sao mình không có bà mẹ chồng như vậy nhỉ? Người kia nghĩ, nếu có thể có cô con dâu như vậy thì tốt rồi. Chuyện trên thế gian, 89 10 không như ý chính là đạo lý này. Ông trời rất công bằng, sẽ không ăn bà tất cả chuyện tốt trên thân một người. Thời gian nhẹ nhàng rơi qua, theo từng giây, từng phút trôi qua, khủng hoảng trong lòng mọi người cũng tăng lên. Đối với người già đang gần đất xa trời mà nói, việc ở trong phòng cấp cứu lâu như vậy cũng không phải dấu hiệu tốt. rạng sáng lúc 2 giờ, cuối cùng, cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, bác sĩ bước ra, tháo khẩu sang xuống, chưa đợi phó viện trưởng Lơ Bội Văn mở miệng, Liên tuyên bố với những người chờ đợi bên ngoài Tạm thời đã bảo vệ được tín mạng của lão thủ trưởng Tất cả mọi người lặng lẽ thở ra Nhưng không hề xem nhẹ hai chữ tạm thời kia An toàn chỉ là tạm thời Không biết khi nào sẽ gặp nguy hiểm Lương Bội Văn nói với bác sĩ chủ trị Suốt cuộc là thế nào Anh nói đi Đợi 2-3 tiếng ở đây đều là người thân của ba tôi Bất kể là thân nhân, bạn bè hay lão chiến hữu cấp dưới cũ Trong lòng bọn họ đều nóng như lửa đốt Cốc tóc muốn biết tình hình ba tôi Bác sĩ gẹt gật đầu, chung quanh đây có lẽ được hơn 20 người, mỗi vị kia đều có quan hệ không tầm thường với lão thủ trưởng bên trong. Anh ta cung kín không người, giọng nói tiếp tục ngưng trọng. Tôi sẽ nói thật, tình hình của lão thủ trưởng rất không lạc quan. Những lời này chưa rõ ràng, không ai nói chuyện, họ lặng lặng chờ bác sĩ nói tiếp. Cơ tim tắc nghẽ nghiêm trọng, sau khi cấp cứu, tính mạng tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, nhưng... Bác sĩ dừng lại một chút, để mọi người có thời gian chuẩn bị tiếp nhận, sau đó mới nói tiếp. Nhưng trái tim lão thủ trưởng đã sắp hỏng rồi Không biết lúc nào sẽ ngừng đập Hơn nữa toàn bộ nội tạng khí quan Đều xuất hiện bệnh phù và suy kiệt Ở mức độ khác nhau Phẫu thuật gì cũng đều mang tín phiêu lưu Trái tim tạm thời không thể nối mệt máu Cần mời chuyên gia uy tín trong và ngoài nước Tới hội trận để quyết định phương án trị liệu cụ thể tiếp theo Tin tức này thật đáng sợ Khiến tất cả mọi người nghe người Thật lâu sau mới nghe thấy giọng nói của Lương Tuấn Đào Ông nội tôi đã tìm chưa? Vẫn chưa đâu Bác sĩ đáp Ông cụ vẫn đang hôn mê Phòng trường đến giữa buổi trưa có thể hồi tỉnh trong chóc lát Lương đóng được đưa vào phòng bệnh kết ly Mọi người đứng ở ngoài cửa Chỉ có thể nhìn ông cụ hôn mê sâu qua kính thủy tin Đến 4 giờ sáng Đa số người đến quan sát đều rời đi rồi Mấy vị lãnh đạo không muốn rời đi Cũng bị người nhà và cấp dưới khuyên nhủ kéo đi Trong đó lãnh lệnh huy là một ví dụ Lãnh lão gia tuổi tác đã cao Căn bản không thể thức đêm và thuộc cấp dưới quyền cùng hai người con trai, hai người cháu của ông lão đã mẩn mẽ lôi ông đi. Trước khi đi, Lãnh lão ra vỗ vỗ vai Lương Trọng Toàn an ủi, còn ôm Lương Tuấn Đào rồi mới chạy nước mắt rời đi. Còn lại mấy người, cuối cùng Lưu Mỹ Quân cũng chống đỡ không nổi, bà ta nói với Lương Trọng Toàn: "Em chóng đầu quá." Lương Trọng Toàn nói với Lâm Tuyết: "Con đưa mẹ về nhà nghỉ ngơi đi, ba và Tuấn Đào ở trong này là được rồi." Lâm A Linh ở nhà phụ trách chăm sóc Lương Thiên Dật nên không đến, nếu bảo cô ta tới Phọng chừng cũng sẽ la hết chịu không nổi Ngẫm nghĩ trồng chốc lát Lâm tuyết nói với Lương Trọng Toàn Để cận vệ binh đưa mẹ về nhà vậy Con muốn ở trong này để ông nổi tỉnh lại Lưu Mỹ Quân nhất thời không biết Để mặt mũi ở đâu Nàng dâu chưa qua cửa cũng chưa bỏ cuộc giữa đường Bà ta là con dâu lại la hét mình nhọc trước Thật sự không thể nào nói nổi Lưu Mỹ Quân vẫn nổ thấp giọng nói Dạ vờ hiếu Thuận gì chứ Lâm tuyết không nói gì Nhưng hai cha con kia lại lên lượt nổi nóng Với Lưu Mỹ Quân Mỹ quân bà nói cái gì thế Lôi Trọng toàn khiến chết trước lời Tuấn đảo càng rất khoát hơn mẹ mẹ đây là già mà không để ý đến hành động của bản thân dù Lâm Tuyếtạ bộ Hiếu Thuận ít nhất cô ấy vẫn còn biết xả vờ mẹ chọn bằng cô ấy đâu L Mỹ quân nổi giận chuyện này làm địa vị bà ta ở trước mặt ông xã và con trai giảm xuống bà ta càng chà đạp Lâm Tuyết hơn được a chỉ bằng khuôn mặt này Cô ta chẳng những mê hoặc con trai tôi Đến thành hồn điên đảo Ngay cả lão cũng che chởi hướng về cô ta Ở cái nhà này tôi còn cái địa vị gì đây Hai người giữ lại cô ta đi Tôi mang thiên giật về nhà mẹ đẻ ở Thấy Lưu Mỹ quên nói chuyện càng lúc càng quá mức Lại không muốn cãi nhau với bà ta Vào thời điểm này Lưu trọng toàn tức giận xoay người mau chóng rời đi Lưu tuyến đào thì hầm hầm mà suốt đuổi mẹ hắn Mẹ đi mau à Hiện tại đi mau đi Xem xem cậu con có đuổi về không Mày đồ tử muốn chọc tàu tư chết đây mà. Mắt Lưu Mỹ Quân rơi lệ, tức giận đến mức rộng chân. Lương Bội Văn đi tới, lệnh rộng chất mắng. Chuyện đáng ở Mỹ thế à Lão ra còn nằm bên trong, xin tử chưa biết thế nào. Các người còn có gì đáng trên cãi hả? Ẩm ý thì chỉ có Lưu Mỹ Quân và Lương Tuấn Đào, còn lời nói của Lương Bội Văn lúc này không thể nghi ngờ là đang hướng về phía Lưu Mỹ Quân. Dù sao, Lưu Mỹ Quân cũng là trưởng bối, vừa rồi la hết ẩm ý quả thực thiếu phong và chủ gia đình Lưu Mỹ Quân luôn luôn kính sợ người chị chồng này, bây giờ thấy bà lên tiếng, cũng đành nhịn xuống không tiếp tục nói thêm gì. Vất vả đến hướng đông, hai gia đình, kể cả vài vị chiến sĩ, giao tình thám thiết thân cận và mấy vị bạn bè ở lại suốt đêm chờ đợi cùng tới nhà ăn dùng bữa sáng. Sau bữa sáng, Lưu Mỹ Quân không dám kệ mẹ nữa, bà ta bảo người đưa mình về nhà ngộ bồ. Lương Tuấn Đào chỉ thị cho bệnh viện Chuẩn bị mấy gian phòng ăn dưỡng sang trọng Hắn bảo Lâm Tuyết đi ngủ một lúc Nhưng làm thế nào cô cũng không chịu rời đi Vừa rồi hỏi qua bác sĩ Phòng chừng từ 9 giờ tới 12 giờ Ông nội có thể tỉnh lại trong chốc lát Thời gian rất ngắn Chúng ta nhất định phải chờ ở đây Thời điểm ông nội tỉnh dậy Có chuyện sẽ nói với chúng ta Ở đây thì có thể vào ngay cho kịp lúc Lâm Tuyết nhỏ giọng nói bên tai Lương Tuấn Đào Do cơ tim tắc nghẽn đột ngột Ông cụ hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý, đột nhiên ngã xuống như vậy, đương nhiên còn rất nhiều tâm nguyện chưa xong. Bác sĩ biểu lộ chỉ lo tín mạng ông cụ một sớm mùa chiều, thời khắc hồi tỉnh tạm thời rất ngắn, cho nên nhất định phải ở đây. Ừ, Lương Tuấn Đào xoa càm khen, vẫn là em suy xét chú đáo hơn. Kiên trì như vậy đến 9h30 sáng, cuối cùng có một y tá trẻ vội vội vàng vàng chạy đến báo. Mau lên, lão thủ trưởng tiện trôi, ông ấy muốn gặp mọi người. Lương Đống đã tháo ống thở oxy Ngay tiếng bước chân đi vào Ông cụ lập tức mở to mắt Có thể thấy đầu óc ông cụ đã tỉnh táo ba Lương Bội Văn nhào lên Ngạn ngào thăm hỏi cha mình Những người khác lục tục đến ghen Lương Đống nhìn quát qua một vòng hỏi Trọng toàn đâu rồi Lương Tuấn Đào vội bước lên phía trước nói Ba con tạm thời ra ngoài một chuyến Có chuyện gì ông nói với con cũng được Lương Đống hơi nhắm mắt Giống như đang lấy hơi sức Qua vài giây đồng hồ Ông cụ mở mắt lần nữa Nói với con gái đang cúi đầu khóc Đừng khóc Quân nhân đổ máu không rơi lệ Lương Bội Văn vội lau khô nước mắt Bà sợ mình khiến phụ thân thất vọng Bà và em trai Lương Trọng Toàn Cả đời đều ghi nhớ lời dạy bảo của cha mình Lập trí là một quân nhân chân chính Trọng Toàn không ở đây Bội Văn cũng được Lương đóng thở phì phò trong chốc lát Ánh mắt chuyển hướng sang Lương Tuấn Đào đứa cháu mà ông yêu quý Tuấn Đào lại đây Lương Tuấn Đào vội đến gần Thân thể cao lớn cúi xuống trước giường Hắn nắm bàn tay khô gầ nước nợ nói ông nội không được khóc ấy mắt ông cụ vẫn không nộ mà uyy ông nói bỏ Lâm Tuuyết lại đi Lâm Tuuyết vội vã đi tới cô đứng bên cạnh Lương Tuấn đào tới gần ông cụ rồi kết tiếng hỏi ông nội có gì dạn dò con hai người các cháu lương đóng kéo tay bọn họ nói bây giờ lập tức về nhà vì sao ạ Lưu Tuấn nàoo khó hiểu hỏi Han Có phải ông nội thương bọn họ chờ đợi mệt mỏi ở trong đây không? Hắn vội đáp Chúng cháu không mệt Ông nội yên tâm đi Chúng cháu đều muốn ở cạnh ông nội trồm chốc lát Yên tâm đi Ông nội chưa chết được trong một chốc đâu Lương Đống lắc đầu cười khổ Nói Ông muốn hai đứa mau đi chuẩn bị hôn lễ Ngày mai kết hôn Lời này vừa nói ra Tất cả mọi người ở đây sợ ngây người Chẳng ai nghĩ rằng Lương Đống lại nói ra như vậy Sau khi ông cụ hồi tỉnh, chuyện đầu tiên ông làm là muốn Lương Tuấn Đào và Lâm Tuyết ngày mai kết hôn. Khi tất cả đang trợn mắt há mồm, Lương Bội Văn dường như hơi hiểu ra, bà nhạy giọng hỏi cha mình. 3. Có phải ba sợ mình? Sẽ ảnh hưởng tới việc kết hôn của hai đứa không? Nếu lần này Lương đóng qua đời, như vậy hôn lễ vào ngày mùng 1 tháng 8 của Lương Tuấn Đào và Lâm Tuyết không thể nghi ngờ gì nữa sẽ bị lùi lại. Bởi vì Trung Quốc có lệ, không thể tổ chức hôn sự sau một năm lo tăng ma. Nếu không cả đời sẽ không đuổi hết vẹn xui Đương nhiên ông cụ tin Và còn kiến sợ những phong thục dân gia này Ông không muốn việc mình qua đời Kể bất cứ ảnh hưởng không tốt nào cho các con các cháu Ông muốn thấy đứa cháu mình yêu quý Hoàn thành chung thân đại sự Mới có thể bình yên nhắm mắt Đúng vậy nghe lời là ông Làm đi đây là tâm nguyện duy nhất của ông Nói hết mấy câu Ông cụ đã thở hồng hồng Bác sĩ bên cạnh nhanh chóng đeo ống thở oxy cho lưng đóng Hít dưỡng khí trong chốc lát Ông cụ lại bảo bỏ xuống Bác sĩ vội nhắc nhở mọi người Các người nhất định phải nghe lời lão thủ trưởng Ông ấy muốn các người làm gì Thì vạn lần đường trái ý Hiện giờ ông ấy không thể có bất cứ cảm xúc không ổn định nào Lương tuấn đào lĩnh ngộ trước tiên Hắn vội vàng an ủi ông nội mình Ông nội yên tâm Ngày mai cháu và lâm tuyết liền cử hèn hôn lễ Ông phải nhân khỏe hơn chút Chờ ôm chát trai của ông Nói xong lời cuối Giọng hắn lại ngại ngào lần nữa Lương Bội Văn cũng chấp nhận sự thực Bà Dương dưng đồng ý với phụ thân Bà yên tâm Chuyện này đã trên người con Còn chắc chắn sẽ cho bọn trẻ một hôn lễ thuận lợi vui vẻ Cam đoan chấn động toàn kinh thần Khiến tất cả mọi người hâm mộ Lúc này Lương Trọng Toàn nghe tiếng chạy đến Một đường tất mọi người ra Cả người ông đầy mồ hôi mà chen vào Nhưng lại thấy phụ thân rơi vào hôn mê lần nữa Ba Lương Trọng Toàn nhào lên Trong lòng bị sợ hãi xâm chiếm Ba tỉnh lại đi Lương Bộ trưởng, xin đừng kích động Bác sĩ vội khuyên can ông, nói Thời gian lão thủ trưởng tịnh lại rất ngắn Nhưng tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng Phòng chừng đến tối có thể hồi tịnh lần nữa Trông chốc nát Trái tim bắt đầu vật lộn Nếu không có biên chứng ngoài ý muốn Tạm thời hẳn không nguy hiểm Người một nhà đứng trước giường bệnh yên lặng rơi lệ Thật lâu sau, Lương Bội Văn lo khốn nước mắt Nó với em mình Bà yêu cầu ngày mai phải cấp tốc cử hành một hôn lễ vui vẻ lòng trọng cho Tuấn Đảo và Lâm Tuyết Chị đã đồng ý với ba sẽ làm tốt chuyện này Nghe tin không thể nghi ngờ Lương Trọng Toàn cũng giật mình như chị ông Nhưng sách nhân sau ông cũng hiểu ra Sương Sương nói Lão gia sợ làm trễ một năm hôn kỳ của hai đứa Đúng vậy cho nên chúng ta cần tôn trọng ý kiến của ba Giúp ba có thể hoàn thành tâm nguyện cuối cùng trên đời Không có bất cứ tiếc nối nào Lương Bội Văn xoay người nhìn Lâm Tuyết và Lương Tuấn Đào Hỏi bọn họ Lời của lão gia các cháu đều nghe rõ chứ Lương Tuấn Đào gật đầu Nói cháu không ý kiến gì Chị là Nhìn ông cụ nằm trên giường bệnh đang rơi vào hôn mê Hắn lại nước mắt lưng trồng Kết hôn là chuyện đại hỷ Nhưng nhìn ông nội đang bệnh tình nguy kịch Làm thế nào hắn cũng không vui vẻ nổi Lâm Tuyết cũng rất khổ sở Đôi mắt trông suốt sương sương Cô hơi nước nở nói Tất cả nghe theo sắp xếp của ông nội Còn không có ý kiến gì Trong lòng cô, ông cụ luôn cao thượng và vĩ đại như vậy Sự kính trọng của cô không từ ngữ nào diễn tả nổi Nếu có thể, Lâm Tuyết thật muốn dùng 10 năm tuổi thọ của mình Để đổi lấy 1 năm dương thọ cho ông cụ Thấy hai người đều đồng ý hôn lễ trước thời hạn Lương Trọng Toàn mới lau nước mắt Ông khẳng rộng tuyên bố Cứ như vậy đi, em ở đây trong ba Bội văn, hôn sự của hai đứa giao cho chị Chỉ nhất định phải tổ chức thần lợi vui vẻ vô cùng náo nhiệt, hoàn thành tâm nguyện này của ông cụ. Hôm nay, lương sa náo nhiệt hơn bao giờ hết, tất cả mọi người đều chuẩn bị cho hôn lễ ngày mai, vội đến mức gần như chân không chạm đất. Hôn sự rất gấp gáp, chỉ có một ngày chuẩn bị, còn phải lo tạo ra hôn lễ long trọng hiệu quả, đủ để chấn động toàn bộ thủ đô, quả thực là hơi khó khăn. Vì thế, lương sa vận dụng toàn bộ quan hệ có thể, chỉ cần giao tình thân thiết đều đến giúp đỡ. Nhất là lãnh gia, nghe nói Lương Tuấn Đào và Lâm Tuyết ngày mai cử hành hôn lễ theo lời lương đóng Lãnh lão gia có lòng đít thân ngồi xe chuyên dụng tới, hạ quân lệnh, điều động toàn bộ xe cao cấp nhất của quân bộ tới làm xe hoa Lương trọng toàn thông báo cho cuộc cảnh sát Phó cục trưởng phương, xa mười mấy phân đội đến duy trì trật tự trong hôn lễ ngày mai Bên cảnh sát giao thông cũng nhận được thông báo của thượng cấp Phải tăng nhân lực đến khơi thông đường phố lên cạnh Lương gia Bảo đảm xe cộ ngày hôn lễ có nhiều hơn nữa cũng không bị tắc nghẽn Những thứ này là phần chuẩn bị bên ngoài, mặt khác còn có sự trang hoàng và bố trí của lương gia. Tuy góc gáp nhưng vẫn mời chuyên gia thiết kế nổi tiếng trên thế giới đến, trang trí lại tất cả phòng ốc ở sân trong, thoạt nhìn không khí vui vẻ tràn đầy. Toàn bộ khu biệt thự Uyển Quân, Kiều Sơn có vẻ sẽ khiến người khác chú ý. Mặt khác, lẫn lão gia còn tự tay viết bức huẩn, quân hôn khuyên thần, sai người đưa tới là lời chúc phúc và chúc mừng cho đôi tân nhân. Lương Trọng Toàn tự mình trai bức huẩn lên bức tường, chính diện trong phòng khách Những chữ này lễ lão ra tự tay viết bằng mực tàu. So với bất cứ đồ trang trí xa hoa cao góc nào cũng hấp dẫn mắt nhìn hơn. Do thời gian gấp gấp, Lâm Tuyết và Lương Tuấn Đào chỉ kịp chụp một tấm ảnh cưới. So với ảnh cưới bình thường cũng khác. Tân lang tân nương không mặc áo cưới và lễ phục mà đều mặc quân trang xin người. Người đàn ông anh Tuấn đẹp trai, Tuấn nhan như hỏa. Người phụ nữ nhỏ bé xinh đẹp tuyệt trần, thân lệ suốt trần. Gái hai người dựa sát vào nhau, tư thế rất thân mệt uyển chuyển Những ngôi sao trên quân hàm lóe sáng hơn bất cứ loại châu báo kim cương chói mắt nào Đủ để khiến mọi vị khách tới thăm đều gạch gù khai ngợi Mặc quân trang chụp ảnh cưới hiệu quả thực sự không kém bất kỳ kiểu áo cưới lễ phục nào Càng có tư thế oai hùng hiên ngang vừa vạn thích hợp với nếp sống của gia đình quân môn thế gia Ảnh cưới phóng lớn cao đến 3 thước đặt gần bức hoàn kia gọi là chân chữ phù hợp Kết hợp cùng nhau càng tăng thêm sức mạnh Một buổi sáng bận rộn, thiết bị cơ bản chuẩn bị có vẻ ổn rồi. Do đau đầu, Lưu Mỹ Quân nằm trên giường không dễ nổi, hoàn toàn không thấy bóng sáng đâu. cả không nói tới đại thiếu gia Lương Thiên Giật, tồn tại như không, chẳng dám trong kệ bất cứ chuyện gì vào anh ta. Cha con họ Lương còn phải xã giao đến chào tân khách, quả thực vội đến mức chân không chạm đất. Do Lưu Vận Ngô quyết định hôm nay triệu tập họp ban quản trị, hẹn xong với các đại cổ đông trên thế giới, không tiện thay đổi nên đền tạm vác mặt. Nhưng làm thế nào, Lương Dương cũng không chịu qua đây. Lương Bội Văn cho rằng em ta lặng tránh do sợ Lương Tuấn Đào lại xin hiềm khít nên cũng không gường ép. Giữa trưa, nhân chóng dùng bữa xong lại bắt đầu đặt mua mọi vật phẩm cần thiết cho hôn lễ. Áo cưới, lễ phục của Lâm Tuyết và Lương Tuấn Đào bây giờ chế tạo gấp cũng không kịp nữa rồi. Đừng phải liên hệ với mấy hạng áo cưới dân tiếng Paris có cửa hàng tại thủ đô. Bảo bọn họ họa tóc xuất xa áo cưới và lễ phục xã hội mới nhất đưa đến nhà, đến hai người mặc thử. Lễ phục của Lương Tuấn Đào thì dễ bàn Mặc bộ tây trang cắt mai thủ công Có thể đối phó được Còn Lâm Tuyết là phải mặc thử đủ kiểu vái áo môn hình môn vẻ gần như đã chết thành núi Cô hơi phát sầu Lên nói với Lương Bội Văn Bác à thế này nhiều quá Con có thể thử ít đi vài bộ không Vậy không được Lương Bội Văn lắc đầu nói Đây không chỉ là vấn đề của con Còn liên quan đến thể diện Lương Gia Nghe lời không mất bao nhiêu thời gian đâu Bác ở trong này với con Nhiệm vụ chính của bà là khiến Lâm Tuyết ăn diện xinh đẹp, khiến cô thuận lợi vui vẻ xuất giá, khiến Lâm Sa thuận lợi vui vẻ cưới vợ. Đây là nhiệm vụ gian khổ, Lâm Tuyết uống mấy ngụm trà, bắt đầu chân đấu với núi quần áo, mọc vào, đi phải bước, nhìn gương, nói pass, sau đó cởi ra, tiếp tục lặp lại quá trình như vậy, chỉ có quần áo mặc trên người khác đi mà thôi. Thật may khi ở bộ đội, mỗi người đều luyện qua thể năng, bằng không cả Lâm Tuyết và Lương Bội Văn đều đã mệt mỏi mà gục xuống. Hai giờ chiều, người giúp việc tiến vào nói Cả nhà Lâm Tiên xin đã tới Lâm Tuyết giật mình, hỏi Có những ai tới? Lâm Tiên xin Lâm Phu Nhân Còn có Lâm Đại Thiếu, ôm tiểu thế gia Cố mở đại trận cha Người hầu trả lời chi tiết Lương Bội Văn ghiệt gạch đầu, tỏ ra đã hiểu Sau đó bà nói với Lâm Tuyết Là bác bảo người thông báo cho bọn họ Dù sao cũng là nhà mẹ đẻ con Việc trung thân đại sự của con Không báo bọn họ tới một chuyến thì có vẻ không phù hợp Lâm Tuyết ngược lại không thể phản đối, trong lòng cũng khiến nể lương Bộ Văn lo liệu chu đáo. Có phong phạm rộng lượng khác xa so với Lưu Mỹ quen. Nhưng do chuyện lần trước, quả thực cô rất sợ nhìn thấy vẻ mặt điềm bợ của người nhà họ Lâm ở nơi này. Trong lúc suy nghĩ, người của Lâm gia đã đến đây, Hứa Tĩnh giao đi đằng trước, tiến vào cùng Lương Bộ Văn chào hỏi đầu tiên, họ anh kèn hỏi thăm nhau vài câu, sau đó bà ta liền kéo Lâm Tuyết qua, tấm tắc khen ngợi. "Đẹp quá, tiểu Tuyết làm cô dâu mới, mà thật sự rất vui." Lâm Văn Bác cũng tràn đầy tươi cười, ông ta cố ý hỏi Lương Bội Văn. Trước khi Lâm Tuyết xuất giá, có đến ở nhà chúng tôi ở không nhỉ? Thật ra vừa rồi ở đại sản, ông ta đã hỏi qua cha con Lương ra, nhưng bọn họ chưa cho ông ta câu trả lời rõ ràng. Họ nói chuyện này cần hỏi ý kiến Lương Bội Văn, nên Lâm Văn Bác mới mang người nhà qua đây. Bằng không, với tính cách nền hot của mình, miễn là quyết định xong hôn sự và những chuyện bản thân quan tâm, ông ta căn bản cũng chẳng muốn đến thăm Lâm Tuyết, lại càng không hỏi ý kiến cô. Lương Bội Văn gặt đầu, nói Đừng nhìn xuất giá từ nhà mẹ đại rồi Điểm nhỏ ấy không cần bàn bạc Nghe nói vậy, người nhà họ Lâm đều yên lòng Hứa tỉnh giao vội vàng đáp Hôn sự rất gấp gấp Chúng tôi cũng chưa có chuẩn bị gì Xin yên tâm, tuy thời gian gấp gấp Hôn lễ tuyệt đối không vội vã Lương Bội Văn nói với Lâm Văn Bác Ông bà thông gia có thể mang theo người Về nhà chuẩn bị trước, hơn nữa Đồ dùng kênh thiết cứ liệt kê vào trong danh sách Tôi sẽ bảo người gục cả xín lễ Xín kim cùng đưa qua Nghe nói còn có xiển lễ xính kim, hơn nữa đồ gì cần đến đều có thể trực tiếp liệt vào danh sách, trên mặt người nhà họ Lâm lộ ra sự vui mừng khó che giấu nổi. Nhìn quanh bốn phía, cũng không thấy bóng dáng Lâm Alin đâu, Hứa Tiễn nhịn không được, hỏi: "Alin đâu rồi, sao con bé không qua hỗ trợ?" Nó ở trên lầu chăm sóc tin Dật. Lúc bố Văn lại chút, nói tiếp: "Nơi này không cần nó." Lâm Alin đứng ở cửa sổ, vào tầm mắt, nhìn hiện rõ ràng nhíu nhá bên dưới, cô ta tị đến mức nghiến lợi. Lập thế mà cùng Lương Tuấn Đào tu thành chính quả, ngày mai chính là hôn lễ của bọn họ. Hơn nữa, hôm nay còn phô lớn hơn, dường như kinh động cả giới thượng lưu Kim Thành, như vậy sao có thể không khiến cô ta đỏ mắt chứ? Dựa vào cái gì mà thân phận địa vị như nhau, thời điểm bước vào nhà họ Lương sắp xỉ nhau, mà hiện tại cô ta vẫn là nữ nô bên cạnh Lương đại thiếu, địa vị cũng không tăng lên. Hơn nữa, Lương đại thiếu còn là kẻ bị liệt vô dụng. Nhưng lòng tuyết thì lên như diều gặp gió Thuận lợi vui vẻ mà gã cho lương nhị thiếu Rất không công bằng Quay đầu lại Thấy lương thiên giật còn đang bôi loạn trên vải vẽ chân sơn sầu Giống như thờ ơ với mọi thứ bên ngoài Tính cách ngang ngược của lâm á lên phát tác Cô ta liền đi ra phía trước Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe Anh còn ngồi đây vẽ gì hả Toàn kinh thần Cả có thể lẫn không thể động đậy đều chạy tới Anh là anh cả còn có thể ngồi yên được Chỉ sợ người ngoài nghi ngờ Anh không bị liệt mà là đã chết rồi Tiêu lão Lư Thiên vốn buồn bực, lúc này nghe thấy tiếng huênh náo của Lâm A Linh thì giận run cả người, anh ta dứt khoát ném bút pháp trong tay về phía cô ta. Lâm A Linh nghiêng mình né qua, biết đối phương đi đứng không tiện, cô ta chống nạnh mắng. Đồ bị liệt, không bản lĩnh, tính tình ngược lại không nhỏ, mở to mắt mà nhìn cho rõ, ngoài bá đây cũng không ai nhẫn nại hầu hạ em đâu. Co đi, tiểu y tinh tin vân đoá không tiếp tục xuất hiện nữa rồi. Chậc chậc, người ta gắt bỏ em đó, cả ngày ngồi ở xe lăn. Ngay cả cửa cũng không ra, anh có ít lợi gì chứ. Chưa mắng xong đã thấy Lương Thiên Sệt cầm dụng cụ vẽ chân trong hộp, bên cạnh ném qua. Lâm A Linh nhanh chóng trốn xa, dù sao phòng vẽ chân này rất lớn, cùng một phế nhân ngồi xe lăng chơi trốn tìm thì cô ta chắc thắng không thua. Lương Thiên Sệt tức giận đến mức khuôn mặt tuấn tú dân mét, anh ta quát lên. Người đâu? Hừ, Lâm A Linh lại ngưỡng cao đầu, không hề sợ anh ta đuổi đi như trước đây, cô ta khiên thường chế dĩ Có phải muốn đuổi tôi đi hay không? Nói chẳng biết, bây giờ bà đây không sợ. Dù gì Lâm Tuyết sắp dân chính ngôn thuẩn trở thành nhị thiếu phu nhân của Lâm gia Người nhà họ Lâm cũng nhận được sự bố trí thích đáng. Không như trước, bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ bị đuổi ra khỏi cửa. Hơn nữa, nghe nói hứa Tĩnh giao đã nhận hai thẻ vàng. Phân biệt rõ là chi phí sinh hoạt của cha con họ Lương cấp cho Lâm ra. Tình hình kinh tế trong nhà hẳn được cải thiện. Cô ta cũng không cần vì sinh tồn mà phải dựa vào Lương ra không đi. Chủ yếu là lương thiên giật, rất lệnh nhạt với cô ta, hoàn toàn không động vào lâm á linh. Cô ta không thể ở đây thủ tiết đến già. Hơn nữa, nếu có dân phẩn, ít nhất cô ta còn hàm mê. Nhưng ở trong này, cái gì cũng không có, cái gì cũng không phải. Thậm chí ngay đến tiền cũng không lấy được. Thiếu đi hấp dẫn và động lực, đương nhiên lâm á linh không còn ý chí chiến đấu. Thay vì ở trong này, liều chết sức mẻ không bằng rời khỏi lưng ra, có xấu gì, vẫn đường đường là Lâm gia nhị tiểu thư, hiện tại Lâm gia có lương gia làm chỗ dựa vững chắc, như Đông Sơn tái khởi, nếu cô ta muốn tìm người chồng như ý, hẳn không thành vấn đề. Cho dù không đủ hiện hết như Lương gia, ít nhất tìm người đàn ông bình thường, khác với Lương Thiên Dật, trông được mà không còn dùng được. Cô cút cho tôi, lập tức cút đi. Lương Thiên Dật phẫn nộ đập giá vẽ, sau đó điên cuồng ném về phía Lâm A Linh. Lâm A Linh bị đánh đến đẫm chạy vắt chân lên cổ. Trước khi chạy còn oán hình bỏ xuống một câu Đồ bị liệt Cứ ngồi xe lan suốt đời đi Lương Bội Văn bố trí tài xế Đưa người Lâm ra trở về Khi Lâm Văn Bác được con trai nâng lên xe Hứa tĩnh giao còn kéo tay Lâm Tuyết nhỏ giọng dặn dò Lúc nãy bỗng thấy Lâm a Linh tóc tay bù xù chạy đến Hơn nữa sắc mặt kinh hoàng Giống như sau lưng có gì đáng sợ Đang đuổi theo cô ta 3. Anh Lâm Á Linh nhanh chóng chạy qua Cô ta không để ý tới sự có mặt của Lương Bội Văn Cần vệ pin lái xe và cả ánh mắt kinh ngạc của quản gia lãnh người giúp việc, tự mình lên xe, nói Con cùng mọi người trở về Sao hả? Lâm Văn Bắc nhận ra sự khác thường, lên dùng ánh mắt không vui nhìn đứa con gái thứ hai, chất cứ Không phải bảo con chăm sóc đã thiếu xa à, con chạy xuống đây làm gì? Trời ơi, em ta còn nhiều người chăm sóc lắm, không cần tới con đâu Lâm Á Linh vội xô tay đáp Con cùng về với ba Nói xong sợ Lâm Văn Bắc phản đối, lại giải thích Ngày mai, không phải ngày lần kết hôn của Lâm Tuyết à Con là chị nó, đương nhiên phải về nhà giúp nó chuẩn bị hôn lễ Lấy cớ này, ngược lại đàng hoàng, hoàn toàn qua được Lâm Văn Bác cũng không phản đối nữa Lâm Thông ở bên cạnh nói thầm Có phải mày lại bị Lương Đại Thiếu đuổi ra ngoài không? Cắt Lâm An Linh lườm hát một cái Không thèm đắp lại Hứa Tĩnh giao cũng lên xe Quay đầu hướng Lâm Tuyết nói đợi việc ở đây có phải ổn Con mau trở về nhà, đêm nay cần nghỉ ngơi sớm Ngày mai mới có thể làm tân nương tự xinh đẹp đó Lâm tuyết gật đầu mỉm cười Cảm ơn mẹ, con biết rồi Vẽ tay tiễn ra Cô kiên cường quay lại tiếp tục đấu chân Với núi quần áo kia Khi thấy vài chiếc xe giúp quân dụng tiến vào sân Đoàn xe đỗ lại Mấy chục nữ binh tư thế hiên ngang oai hùng Từ bên trong nhảy ra Bắt gặp những bóng sáng quen thuộc Chốt bắt Lâm tuyết sáng ngời Hóa ra là đại đội nữ binh Hơn nữa còn có đại đội trưởng cũ Đỗ Hâm Lôi Đại đội trưởng mới, Nhâm Thiên, cũng tới. Lâm Tuyết, nghe nói ngày mai cô kết hôn, quân khu đặc biệt cho nghỉ, chúng tôi đến xem Tân Hương Tử tiêu chuyện một chút. Đỗ Hôm Lôi vẫn thẳng thắn như trước, gặp mặt liền ôm chồng Lâm Tuyết một cái. Lâm Tuyết thích cô gái này nhất, nhìn nhau một hồi. Tư cười ân kèn thăm hỏi tình hình gần đây. Biết Đỗ Hôm Lôi ở đại đội vệ sinh rất tốt, vẫn đảm nhẹn chức vụ đại đội trưởng. Nhâm Thiến thân Thiết kéo tay Lâm Tuyết hỏi Này, Tân Hương tiêu chuyện, cũng sắp đám cưới rồi, sau cô còn ở nhà chồng hả Lâm Tuyết hơi ngựa ngùng, bèn giải thích Hồn lễ quá gấp gấp, tôi ở lại giúp chuẩn bị Trước 5 giờ chiều phải trở về đi Dù không có tình cảm gì với Lâm gia Nhưng đó cũng là nhà mẹ đại Lâm Tuyết Ngày mai kết hôn cô phải xuất giá từ đó Lâm Tuyết kéo tay hai chiến hữu Thăm hỏi những nữ binh khác trong đại đội Bọn họ cùng tiến về đại sận ngồi xuống Người giúp việc đưa nước trà, hạt dưa lên Còn có các loại hoa quả tươi Và mứt kẹo linh tinh cùng điểm tâm Mà các cô gái vẫn thích Mọi người vừa uống trà, vừa ăn đồ ăn vặt Vừa tán gẫu những chuyện thú vị trong bộ đội Họ nhắc tới Thẩm Dân Dân Và mấy sinh viên trường sĩ quan kia Tất cả đều cười không ngừng Kệ rằng mấy người đó đều tìm quan hệ chung quân Với hy vọng được rời khỏi phiên đoàn Lưu Thủ trưởng đúng là mặt trời Anh ấy chiếu tới chỗ nào Uên Uên Yến Yến liền bài theo hướng đó Có ông xã ưu tú như vậy cũng bị áp lực Cô nên chú ý một chút Đội Hồng Lôi bắt đầu đùa dưỡng đề thiện ý Lâm Tuyết hơi dương môi h Thải nấy ra 100 thước Để những oen oen yến yến đó qua xem thấy nghiện Thật ra sợi dây trong tay tôi chặt lắm Mọi người cười rộ lên Cảm thấy lâm tuyết giữa hài hước lộ ra tự tin Chỉ bằng phong độ thông dòng lúc trước Cũng đủ tư cách làm vợ Lương Tuấn Đào Nhâm thiến xúc động mà phát biểu Thảo nào Lương Thủ trưởng thích cô So với con gái bình thường Cô có gì đó mà bọn tôi không có Hẳn đó là điều Thủ trưởng thích Đang nói chuyện gì thế Vui vẻ vậy à Lương Tuấn Đào nghe tin nữ binh đại đội phi đoàn đến đây, giữa lúc bệnh biểu, liền bất thời gian qua đây xem một cái. Nhìn thấy Chiến Thành trong suy nghĩ ăn bệnh trang phục ở nhà, thoạt nhìn càng chân thực mê người. Các nữ binh tức thí như chim nhỏ nhạy lên, quay chung quân vững thái dương của mình, xíu ra díu dít, cười đùa không ngừng. Thủ trưởng, sắp thành Tân Lang rồi, trước khi bước vào từng lớp đã kết hôn, có phải nên chụp cùng chúng tôi một bức ảnh lưu niệm để sau này nhớ lại hay không? Nhầm thiến cười khẽ nói với Lương Tuấn Đào. Sau lần đó Thẩm Dân Dân mang theo sinh viên trường sĩ quan ăn hiếp Lâm Tuyết. Tại thời khắc mấu chốt, cô dũng cảm xuất hiện. Kết quả được Lương tấn Đào ưu ái, đề bạt từ một nữ binh bình thường lên làm đại đội trưởng. Ơn chi ngộ này khiến nhâm thiến cả đời khó quên, trong lòng xin cảm kích với hắn, đồng thời cũng không nhịn được mà cảm thán. May mắn của cô hoàn toàn là nhớ Lâm Tuyết. Nếu nói Lương Tấn Đào là vầng thái dương của đại đội nữ binh bọn họ, thì Lâm Tuyết chính là mặt trời của Lương Tuấn Đào. Ít kể là cách chức thẩm xuyên xuyên hay tang chức chơi Nhâm thiến, quan trọng là một kết quả đều liên quan tới Lâm tuyết. Lương Tuấn Đào sẵn khói đáp ứng yêu cầu của các nữ binh, hắn nói muốn đi thay quân trang trước, Nhâm thiến liều mạng kéo hắn không cho đổi, những nữ binh khác cũng là hết không cho đi. Khi không mặc quân trang, Lương Tuấn Đào thoạt nhìn thiếu mất uy nghiêm và khí phất của người lính nhưng lại mang thêm vẻ gợi cảm và tà mị của đàn ông, nhìn qua càng trêu chọc say mê. Vì thế, lưu thủ trưởng mặc trang phục ở nhà, bên cạnh là một đám oen oen yến yến mê muội mà quân trang màu lục. Có mấy người còn cố ý chen vào ngực hắn, thoạt nhìn đúng là hoa thơm cọ lạ, hầu hạ xung quanh, trái ôm phải ấp. Mái chụp hình kêu lên tất tất, một tấm ảnh hoàn mỹ, hơn nữa, ý nghĩa không giống bình thường, cứ như vậy xin ra rực rỡ, mang lên khúc nhạc báo hiệu lưu thủ trưởng sắp chấm dứt thời kỳ độc thân hoàng kim của mình. Chỉ có Lâm Tuyết và Đỗ Hàm Lôi không qua giúp vui, hai người nhìn nhau cười cười, cũng không hỏi đối phương vì cái gì không qua đó, bởi trong lòng bọn họ đều hiểu lẫn nhau. Lâm Tuyết đã có được Lương Tấn Đào, cô không thể cảm nhận được sự lưu luyến, tiếc nuối khó bỏ của những nữ bên kia. Đỗ Hàm Lôi đã có người yêu nên không sẽ nổi hứng thú giúp vui. Chụp xong ảnh chung, Lương Tấn Đào và Lâm Tuyết lại cùng mọi người uống trà nói chuyện phím. Đúng lúc này, từ bệnh viện truyền đến tin vui, nói Lương Đống đã hồi tỉnh lần hai, hơn nữa, hiện tượng suy tim dần biến mất, đã không cần đến ống thở. Đây chính là việc đại hỷ khiến tinh thần tất cả mọi người phấn chấn, tất thì nhiều người đều thảo luận. Đây là gặp chuyện vui, tinh thần sảng khoái, lão phẫu trưởng Lâm bệnh gặp việc vui là có thể khỏe hơn phân nửa. Sung hỷ là truyền thuyết lâu đời, sự việc hôm nay khiến bọn họ cảm thấy cái nói này cũng không phải lời lẽ vô căn cứ, có lẽ nhân tố chính ở đây là phương diện tâm lý. Bên người phát sinh việc vui, tâm tình sẽ thay đổi tốt hơn, tâm tình tốt, mọi thứ sẽ tràn ngập hy vọng, lực miễn dịch của thân thể cũng tăng mạnh bệnh tình tự nhiên tốt lên nhanh chóng. Đương nhiên, tình hình trước mắt với lương đóng mà nói, tính mảng có thể thoát khỏi nguy hiểm, khôi phục thế lực là tin vui lớn nhất, nếu ông cụ có thể khôi phục sức khỏe, đạt mức tiêu chuẩn trước khi phát bệnh, có thể xét tới việc phẫu thuật nối mật máu tim. Do không thoát thân được, lương tuấn đào bạo người đem ảnh chụp với lâm tuyết, bức cùng với ăn chụp lại rang đèn kết hoa vui vẻ trong nhà và tạm biệt quên hôn thần mà lẫn lẫn Huy tự tay viết đến bệnh viện để lão gia vừa hồi tỉnh xem qua, khiến ông cụ vui vẻ một chút. Kế tiếp, không khí tăng cao, biết lưng đóng thoát khỏi nguy hiểm, mọi người chơi đùa ầm ĩ, càng không kiêng gì, bọn họ đều là quen nhân ở cùng một chỗ đương nhiên có đề tài chung, náo nhiệt đến mức suýt nữa tung cả nhà. Thời gian thấm thoát trôi qua, thấy không còn sớm nữa, Lâm Tất cũng nên về nhà mẹ đẻ cô rồi. Lương Tuấn Đào liền dẫn mọi người vào phòng khách, tham quan bức tường chính diện treo tấm biển. lẫn lạo ra tự tay viết đấy, thế nào hả? Có khi phất không? Hắn hơi đắc ý khoe khoang. Không phải vì thân phận ngạo nhân, phó chủ tịch quân bộ của lẫn lệnh Huy mà là bởi bản thân ông chính là một nhà thư hỏa đương đại kiệt xuất, có ảnh hưởng sâu so sắc trong giới thi họa Sơn chữ của ông có thể nói là ngàn vàng khó cầu, hơn nữa, phải năm nghìn đây, do bệnh bị bịu quân vụ ông càng ít thời gian cầm bút nên bút tích càng thêm quý giá. Lư Thiên Dật từng bái Lãnh Lệnh Huy làm thầy, hai đứa cháu của Lãnh lão gia cũng chia nhau tài năng điều khắc, hội họa và thư pháp của ông cụ. Cháu trai trưởng Lãnh Chí Thành, khắc con dấu là đương đại nhất tuyệt, cháu trai thứ Lãnh Bên, Thơ họa cũng cực kỳ có lực ảnh hưởng. Ở phương diện tranh phong cảnh, sơn thủy càng là cường hạng. Những điều này là kết quả của việc Từ nhỏ họ đã sống trong môi trường mắt thấy tai nghe Lúc trước lệnh bên cũng là bắt gặp Hà Hiếm Mạn Đang vẽ tả thực ở núi Cựu Thân Tại thành phố A Đầu tiên em ta thấy hứng thú với dân của cô Khi cảm thấy hứng thú với con người của cô mới phát hiện Hóa ra hai người bọn họ đã quen biết nhau từ bé Quân hôn khuyên thần Trời ạ Lệnh lão già thật tài tin Chữ như vậy mới tương xứng với bức ảnh cưới lớn thế này Kết hợp thật tốt Thật là tuyệt diệu Ồa Chữ đẹp quá, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bút tích chân thực của lãnh lão ra, chứ không phải tại trên TV hay trên tạp chí. Các nữ binh đều hưng phấn không hiểu, họ đứng dưới nhìn lên bức hoành, nhỏ giọng bà luận sôi nổi. Nhất là khi nhìn đến tấm ảnh với tư thế quân lữ oai hùng bừng bừng, ấn mắt họ đều mong lung. Nếu người dựa vào chiến thần là một trong số họ thì hạnh phúc cỡ nào. Đương nhiên, tưởng tượng chỉ là tưởng tượng, chuyện này cũng không gây ảnh hưởng tới việc họ nhật tình chúc phúc cho Lâm Tuyết và Lương Tuấn Đào. Không khí sôi động lại trò dưng đến điểm điểm Nhưng bây giờ Nhâm Thiến đột nhiên bày tỏ sự nghi ngờ Thời gian gấp như vậy Hai người chỉ chụp một bức ảnh cưới này sao Hồi lâu Lương Tuấn Đào cùng Long thiết không đáp lại Bởi Nhâm Thiến đã đoán đúng Bọn họ thực sự chỉ chụp một bức này thôi Chủ yếu là thời gian quá gấp gáp Chỉ có thể chụp bức ảnh có tính chất đại diện Về phần khác Ví dụ trong phòng tên hôn cũng treo bức ảnh như vậy Chỉ khác tư thế mà thôi À thế này không được Nhâm Thiến nghiêng đồ với Lương Tuấn Đào, nói Này, thủ trưởng đại nhân, anh không thể vì thời gian cấp bếch mà khí lâm tuyết của chúng tôi tụi thanh nha. Nói cho biết, mỗi người đàn bà đều hy vọng có thể trở thành tân nương xinh đẹp, chẳng những phải có áo cưới xinh đẹp, hồn lễ long trọng. Quan trọng nhất là còn có rất nhiều ảnh cưới thật đẹp, nào là ảnh lớn, ảnh nhỏ, ảnh gần, ảnh xa, nào là album photo thủy tin, còn cả outfit, nhiều không đếm sủi. Tốt nhất mỗi loại đều làm một cái đi, sau này khi lại xem những bức ảnh này mới có thể cảm thấy gạ cho anh không thiệt thôi. Lâm Tuyết bị Nhâm Thiến nói cho nghẹn người, cô không thực sự thấy hứng thú với mấy thứ kia, có lẽ cô không phải cô gái lãng mạn, hoàn cảnh xin tồn lại nhà tứ bé khiến Lâm Tuyết thiếu mất cuộc sống thú vị, không có những bong bóng xà phòng màu mỏng độ màu sắc như các cô gái khác. Lương Thiếu cực kỳ coi trọng lời nói của Nhâm Thiến, vấn đề liên quan đến bà xã hắn đều cần phải coi trọng. Thật không? Thứ này quan trọng vậy à? Đương nhiên rồi. Nhâm Thiến gật đầu thật mạnh để khẳng định quan điểm của mình, đồng thời chỉ vào những chiến hữu khác mà nói với Thủ trưởng Đại Nhân. Không tin, Thủ trưởng có thể hỏi bọn họ, ai kết hôn mà không muốn có nhiều ảnh đẹp hả? Những lời này chiếm được tuyệt đại đa số sự hưởng ứng. Tất cả nói rằng, khi bọn họ kết hôn, đều hy vọng chụp càng nhiều ảnh cưới càng tốt, vì theo thể lực và tài lực cho phép, không có hẳn mức cao nhất. Được. Lương Tuấn Đào được khuyến khích Lúc này bày tỏ với Lâm Tuyết Bà xã, trước tạm thời oan ức cho em Đợi xong tuần trong mật Em cam đoan nghỉ 3 ngày Chuyện nhỏ gì cũng không làm Đặc biệt đi chụp ảnh cưới cùng em Nào là lớn nhỏ, ngoài cẩn, cận cẩn, chụp hết Quá, không ngờ thủ trưởng đại nhân quyết đoán vậy Nhâm Thiến dừng ngón tay cái lên Tâm trạng của đám con gái háo sắc nâng lên Trong suy nghĩ không chỗ nào không phóng loạn trái tim hồng Quá đẹp trai, quá đẹp trai Người đàn ông này đẹp đến mức không chỉ dừng lại ở vẻ bề ngoài Còn cả khí độ lẫn phong độ Thậm chí là cách nói năng mỉm cười Cũng thập phần mê người Tràn ngập hương vị đàn ông khiêu gợi Trời ạ Một cô gái nhịn không được kêu lên Khổ sợ mà nói Đời này tôi chỉ sợ không thể yêu lần nữa Gặp lương thủ trưởng rồi Người đàn ông nào còn có thể lọt vào mắt tôi đây Lời cô nói là tiếng lòng của đại đa số con gái có mặt lúc này Bởi so với lương Tuấn đào Bất cứ người đàn ông nào cũng không bằng hắn Đỗ Hàm Lâm mỉm cười, đẩy Lâm Tuyết vẫn đang ngẩn người, cô nhắc nhở, "Cô phải nhớ kỹ đấy, sau tuần trong mật, bảo lĩnh thủ trưởng thực hiện lời hứa của mình." Cuối cùng, cô cúi xuống gần Lâm Tuyết, nhẹ nhàng nói một câu mà mọi người đều có thể nghe thấy. Bình thường, trí nhớ của đàn ông cũng không quá tốt đâu. Buổi chiều bận rộn mà ngắn ngủi đặc biệt vui vẻ, thấm thoát đã tới 5 giờ, các nữ binh hào hứng sân cao, không ai muốn đi, đại bộ phận là vì lưu luyến lương tiến đào. Lâm Tuyết cũng không muốn rời đi, cứ như vậy cho tới khi Lương Bội Văn qua đây. Nhắc cô, nên về nhà mẹ đẻ, đợi gạ đi. Lâm Tuyết lưu luyến từ biệt Nhâm Thiến và các nữ binh, cô hỏi bọn họ ngày mai có thể tới tham dự hôn lễ của mình không. Bọn họ lên cười bảo, lời này không thể hỏi bọn họ mà phải hỏi thủ trưởng đại nhân. Lương Tuấn Đào thấy Lâm Tuyết không nỡ rời xa những người này, hắn lên sạng khoái nói, Không thành vấn đề, tôi gọi điện cho đội trưởng của các cô, cho nghỉ một ngày. Sáng sớm mai, các cô theo đỗ hồng lôi cùng tới nhà Lâm Tuyết, cùng đi với cô ấy xuất quãng đường Lời vừa nói ra, mọi người hên hoan nhảy nhót, xíu ra xíu xích như đám chim sẻ nhỏ Lâm Tuyết ngồi trên chiếc xe Ferrari màu vàng kim, vẫy vẫy tay với các chiến hữu rồi lái xe rời đi Theo sau cô có mấy chiếc xe giúp quân dụng, là binh vương tin nhuệ trong sư đội mà Lương Tuấn Đào cố ý phái đi hộ tống Lâm Tuyết về nhà, đảm bảo an toàn trên đường đi Trở lại nhà mẹ đẻ đã là trọn vãng tối Những minh lính được tuyển chọn kỹ càng Sau khi đưa Lâm Tuyết về nhà bình an Vẫn chưa rời đi mà tiếp tục ở lại bảo vệ cô Người nhà họ Lâm đã rời khỏi khu biệt thự Được chuẩn bị làm phòng tân hôn Họ dọn tới biệt thự ở vùng ngoại thành Do lương trọng toàn sắp xếp cho tới bây giờ Tuy điều kiện không thể xếp với khu biệt thự Nhưng đối với Lâm gia mà nói Vẫn cứ là vui mừng Biệt thự này diện tích rất lớn Đủ đậy ngừng một nhà bọn họ cư trú Còn có hai người giúp việc trong sinh hoạt hàng ngày, người do lương gia cử tới, tiền lương cũng lễn từ lương da. Hơn nữa, hứa tỉnh giao cầm trong tay hai tấm thẻ vàng, phân ra là cha con nhà họ lương cung cấp. Mỗi tháng đều có khoản sinh hoạt phí lớn gửi vào, hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề tiền bạc. Sở dĩ để hứa tỉnh giao giữ thẻ cũng do bà ta là dì ruột Lâm Tuyết. Ở Lâm gia ngoài thân cận một chút với bà ta, đối với ba cha con họ Lâm, Lâm Tuyết căn bản không có tình cảm gì. Như vậy, địa vị hứa tĩnh giao liền lê như diều gặp gió. Chẳng những Lâm Văn Bác càng thêm coi trọng bà ta, ngay cả Lâm Thông luôn luôn kiêu ngã ơ ngẩn, cũng phải nhìn ấn mắt bà ta mà làm việc. Lấy tiền đều phải qua tay hứa tĩnh giao. Nếu nói lời cưỡng ép, hứa tĩnh giao lại uy hiếp bảo, muốn đi tìm cha con họ lương, hỏi rõ ràng, số tiền này rốt cuộc về do ai quản. Sợ giúp lấy chuyện, làm bể các chén vàng này, nên Lâm Thông cũng bớt phóng túng rất nhiều, không ngang ngược như trước Vì phần Lâm A Linh, cô ta vừa từ Lương ra trở về, cũng sợ dưới cơn nóng rảnh sẽ bị Lâm Văn Bác đuổi về. Hơn nữa, anh trai Lâm Thông lớn lên từ bé cũng gắt cô ta ích kỷ, khiến cô ta ở nhà có vẻ hơi bị cô lập, không đinh đá mạnh mẽ như trước kia. Cho nên, trong nhà tạm thời rất yên ổn, không còn chứng khí mù mịt. Lâm Tuất trở về, đương nhiên được chúng tin Phụ Nguyệt hoan nghênh, họ qua chung quanh cô hỏi Han, lông tung này kia. Bây giờ lương gia đã phái người đưa xín lễ xín kim Còn cả dân sách đồ dùng Cần cho hôn lễ đều rất đầy đủ Không cần bọn họ tiếp tục chạy đi mua sắm Thật sự là quá chu đáo Tiểu tuyết à Con có thể gả cho lương nhị thiếu Thật sự là phúc tu được tám đời Hứa tiễn giao thiên thiện Nhiệt tình cầm lấy tay cô Gương mặt tư cười như hoa Lâm tuyết trầm mặt một lúc lâu mới nói Con nhớ rồi mẹ yên tâm đi Con sẽ chân thủ khiến thời gian Anh ấy thích con dài một chút Cô biết, hứa Tiễn Dao không ngừng lặp đi lặp lại như vậy chính là vì muốn khiến cô nhớ kỹ, hiện tại tất cả đều do Lương Vấn Đào cho, vì Lâm gia, nhất định không nên mâu thuẫn với Lương nhị thiếu, nhất định phải nghĩ mọi cách làm hắn vui, vinh mới có thể dài lâu. Xét đến cùng vẫn giống trước kia, bất cứ lúc nào cũng nhắc cô phải hiểu, phải chú ý thân phận của mình, nếu thỉnh thoảng nhị thiếu ra trái tính, hy vọng Lâm Tuyết đừng như lúc ở nhà, không phản theo, không bỏ qua khi Lâm Thông bắt nạt cô. Không khí nhất thời có chút cứng ngắc. Nhìn ra Lâm Tuyết giận dỗi Hứa tiễn giao cũng không nói nữa Lúc này Lâm Thông ôm tiểu bạo đi tới Nói Ai ra bên ngoài đang có rất nhiều bộ đội bao vây chúng ta Lâm Văn Bác thức giận Mà trừng con trai một cái hỏi Xảy ra chuyện gì hả Lớn như vậy rồi mà ngay cả câu cú cũ cũng không nói rõ ràng Không phải Lâm Thông Chưa thấy qua việc đời Mà thực sự đây là lần đầu tiên Hắn biết cái gì gọi là quyền quý Khó chất phụ thân Lâm Văn Bác luôn dạy bảo hắn Không thể chân đấu cùng quan lại Cũng do đêm nay, Lâm Tuyết ở nhà mẹ đẻ chuẩn bị sáng mai xuất giá. Không chỉ có những binh lính tinh nhuệ, hộ thống cô ngủ lại trong sân, phụ chất bảo vệ an toàn. Hơn nữa, vừa rồi Lâm Thông ôm tiểu bảo ra ngoài chơi, phát hiện bên ngoài lại bị mấy ngàn chiến sĩ súng thật đạn thật bao vây. Bọn họ không quấy nhiễu đến người nhà họ Lâm, mà dựng lều trại hành quân, tự nấu cơm, nấu nước. Đương nhiên chuẩn bị xây dựng, cơ sở tạm thời để qua đêm. Biết được tình hình, Lâm Văn Bác không khỏi thở dài, ông ta nói với Lâm Tuyết Còn chính là 3.000 sụn ái tụ vào một thân trong truyền thuyết Sau đám cưới Dù sao cũng phải hậu hạ Lương Nhị Thiếu thật tốt Lâm tuyết ồ mà đứng lên Cô đã nghe đủ Một chữ cũng không muốn nghe tiếp Con mệt muốn đi nghỉ ngơi So với buổi kết hôn hôm nay Kỳ thật Lâm tuyết cảm thấy xế chiều hôm trước thú vị hơn Các chiến hữu tới chơi Bọn họ ở cùng một chỗ Vui vẻ hạnh phúc đùa giỡn Thậm chí còn có Lương Bội Văn cùng cô chiến đấu với núi quần áo kia Nhớ tới đều rất thú vị Mà buổi kết hôn hôm nay Trong khi ước cô cũng chỉ có mấy từ Vội vã, hỗn loạn, bỏng mắt Sáng sớm Lâm tuyết đã bị gọi rời giường Bởi chuyên gia tạo hình trang điểm đã đến Ngáp, cô lướt nhìn đồng hồ trên tường 5 giờ rồi, xem ra chuyên gia còn đúng giờ hơn Giữa mặt một lúc Ngay cả sản phẩm dưỡng da cũng không bôi Từ tối qua Chuyên gia tạo hình đã gọi điện thông báo người nhà Chuyện lời tới cô Phải dùng sản phẩm bảo vệ da Em ta chuẩn bị mới tạo hiệu quả cao Chuyên gia tạo hình và người làm nghệ thuật có vẻ giống nhau, hơi có thành tích liền không chấn được việc khoe khoang họ hết. Nhưng xưa nay, Lâm Tuyết luôn tôn trọng công việc của người khác. Nếu họ toàn tâm toàn lực, cống hiến sức lực vì khuôn mặt cô, ít nhất cô cũng phối hợp một chút. Lúc này, phù dâu đỗ hâm lôi cũng tới, mọi người cùng dùng qua bữa sáng đơn giản. Phốn đỉnh chọn văn đoán làm phù dâu, nhưng qua điện thoại, cô bé sợ hãi giải thích, bảo rằng hôm Lâm Tuyết kết hôn, vừa vặn là sinh nhật anh trai cô, Vân Tư Hoa. Chuyện này cũng đền thôi, vấn đề là Lâm Tuyết gãi cho người khác, đương nhiên tâm tình anh trai cô bé sẽ kém vui. Cô bé là em gái, không nên chạy tới làm phù dâu người ta, sánh kích thích khiến anh trai đau lòng thêm. Đó là cô gái nhỏ nhu thuần hiểu chuyện, đương nhiên Lâm Tuyết không nỡ ép cô bé, nên tạm thời để đổ hôm lôi làm phù dâu. Phù rể, sớm chọn Lưu Dương Dù sao em ta cũng lớn lên bên nhau Từ nhỏ cùng Lương Tuấn Đào Em ta lại là anh em bà con Hai người chân đật gần nửa tuổi Giao tình không phải loại thân thiết bình thường Nhưng xét thấy, gần đây thằng nhãi này luôn có hành vi Ý đồ tồi tệ, định nhúng chàm chị dâu Nên Lương Thủ trưởng dứt khoát loại em ta ra Tạm thời thay bằng rượu bắc thần Ăn xong cơm sáng Cửa phòng ngủ liền mở ra Lâm tức biết phòng Minh tạm thời bị sung thần phòng hóa rang Đối mặt với chuyên gia tạo hình Hai người không khỏi cùng ngơ ngẩn Họ đều biết nhau Lâm tuyết càng giật mình hơn Bởi người đàn ông mặc áo lông sói màu vàng Có ngoại hình thập phần ướt át kia Lại là Alan Bọn họ từng gặp nhau ở thu cộng viên Mặc sự hàn từng người Alan tới giúp cô trang điểm Buổi tối đưa cô đến hoàng khu ngầm chơi 2. Alan kịp phản ứng trước Nhiệt tình vương tay với cô Lâm tuyệt thư nhân xin hạ xử Bết tương phùng Nghĩa là trong đời Trong đời thiếu gì nơi có thể gặp nhau. Lâm Tuyết không bắt tay em ta, điểm nhỏ ấy cô học theo người họ Lương nào đó, đối với người mình không thích lại có động cơ không thuần khiết thì sẽ từ chối bắt tay. Cô lại phép mình cười gật đầu, "Xin chào." Thấy Lâm Tuyết không chịu bắt tay, Alan biết cô sự em ta nhân cơ hội ăn đậu hũ, không khỏi cười rộ lên. Tính cách cô một chút cũng không thay đổi, lúc nào cũng đầy phong sắc lang, thật ra Tuy bề ngoài tôi có vẻ giống sắc lang, nhưng trên thực tế không háo sát chút nào. Tôi chỉ dùng cái nhìn thưởng thức tác phẩm nghệ thuật để thưởng thức tiểu mỹ nhân thôi. Lâm tuyết Trọng muốn nghe đối phương nói bể, lên xoay người đi đến chỗ ngồi trước gương trang điểm, nói Chúng ta bắt đầu đi. Khi làm tóc cho cô, Alan hơi tức hận mà nói Cô phát ra khí chất xét ưu tú, nếu là tóc dài, hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Mạc Hiếu từng nói với tôi, anh ta nhất định phải thấy tóc cô dài ra lần nữa khi hai người tiến vào lễ đường sẽ để cô thành tân đường xinh đẹp, vấn tóc cao. Không ngờ, các người lại chia tay. Hơn nữa, nhưng như vậy cô đã phải lập gia đình. Ôi, thế sự khó lường a Đâu ngờ Alan sẽ nhắc tới Mọc Sơ Hàn vào lúc này. Lâm tuyết có chút không tự nhiên, cô lệnh lùng đáp. Tôi và anh ta đã sớm chia tay, đời này cũng không có khả năng, không có cơ hội tiến vào lễ đường. Nhìn sắc mặt lệnh như băng của cô, Alan biết sự oán giẩn của cô chưa hết, cũng không nhắc đến người mặc sợ hàn nữa. Trang điểm bất hơn một tiếng, đúng là chuyện khiến người ta buồn chán, nhưng tay nghỉ Alan quả thật không tồi. Nhìn cô dâu duyên dáng xinh đẹp trong gương, bản thân Lâm Phết cũng ngơ ngẩn. Wow, quá đẹp! Đỗ hông lôi không phục vỗ tay, cười nói. Thế này được rồi chứ? Chắc chắn có thể khiến chú sẻ say mê đến mức không bước đi nổi. 7 giờ, lưng tuyến đào tay cầm hoa hồng đỏ, Nói tới đây thì người họ lương nào đó rất hổ thẹn, hoa cưới trên tay, là bó hoa đầu tiên hắn tặng lâm tuyết. Chậm rãi theo đội ngũ đón dâu đã tới, hắn bị kích động, vui tư dạo dực, hớn hở mà đến đây. Đỗ hâm Lôi, chỉ huy các nữ binh tránh kính cửa phòng, muốn lương Tuấn đào gọi bọn họ ba tiếng chỉ mới có thể mở cửa. Cơ hội tốt như vậy, trăm năm khó gặp ngàn lần không thể bỏ qua, hết hạn là mất hiệu quả, phải chỉnh lương Tuấn đào cho tốt. Lương Tuấn Đào từ cửa lớn mở rộng Nhìn qua khe vào bên trong Thay đổi hôm lôi dẫn theo đội quen tóc dài màu đỏ Giữa cửa đến là chặt chẽ Hắn đền sơ bó hoa trong tay lên Nói Các chị gái mau mở cửa Đừng làm lỡ việc anh cưới em gái về nhà Người này Lâm tuyết có vẻ nhỏ nhất Các nữ binh đều vui vẻ cười run dậy hết cả người Có điều được nghe Lương Tuấn Đào gọi một tiếng chị như ý nguyện Cũng cảm thấy mỹ mãn rồi liền mở cửa cho hắn vào Lương Tuấn Đào không dừng lại Dẫn theo phủ rể Còn mang theo một đoàn chiến hữu Cùng thuộc hạ cũ đáng tin kể Đông như vậy Không giống như là đến đón dâu Ngược lại như là đến cướp của dâu Tay cổng hoa hồng đỏ đi tới trước mặt lâm tuyết Hắn quỳ một chân Dâng hoa tươi Nói Bà xã à Cùng anh đi thôi Tất cả mọi người cười rộ lên Đỗ hâm lôi ôm lâm tuyết Như thế nào cũng không để cô đứng dậy Cười duyên nói Dựa vào một bó hoa Cộng thêm một câu lời ngon tiếng ngọt Đã muốn cưới cô dâu của chúng tôi ư Cô gọi các nữ bin Các chị em, mọi người có đồng ý hay không? Đương nhiên bọn họ ăn ý đắp lại Không đồng ý Lâm tuyết cúi đầu Mặt phến mỉm cười, sở hộ ngồi im Cứ mặc người bên cạnh ẩm ý đến trời đi Không đồng ý à? Lưu lưu mày Cười như không cười mà lết quân đội tóc dài ồn ào kia Cho tôi lý do trước Nhâm thiến cười nói Muốn mang cô dâu đi Thì đưa ra lý do đầy đủ trước Thủ trưởng mím môi Trầm ngâm Sau đó hắn dùng ngón cái Chỉ chỉ đám binh lính phía sau hỏi Tôi mang đầy đủ nhân mã đến Nếu không cho tôi cưới cô dâu Tôi sẽ trực tiếp đồng thủ cướp người Không đoạt được Vậy dùng máy bay, xe tăng, đại pháo đi Không hạ được cứ điểm này thì không bỏ qua Lý do này đủ chưa Được rồi Nhâm thiến liên tục đổ mồ hôi Dám đấu cùng thủ trưởng ư Đúng là không biết lượng sức Sát thấy địch ta hai bên, sức mạnh võ trang kết xa quá lớn, đổ hôm lôi để nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, bế đặc sĩ nói với lầm tuyết. Ai, vì sự an toàn của các chị em cô, xem ra cô đừng phải đi cùng anh ta rồi. 20, 30 chiếc quân dụng Hammer cùng một màu sắc xếp thành hàng dài từ cửa, trên xe đều là binh vương tinh nhuệ, súng thật đạn thật chiếm giữ. Có thể nói buổi hôn lễ này thật sự lông trọng đến mức người người phải lếp mắt. Xe cảnh sát thông đường, xe quân đội áp tải, xe rồng thật dài tạo thành sự rầm rộ trước nay chưa từng có. Pháo mừng kêu to, cánh hoa và dây lụa tung bay đầy trời dựng nên một thế giới độc thoại trong hiện thực. hôn lễ của Lâm Tuyết và Lương Tuấn Đào giống động cả kinh Thành. Đôi bích nhân như họa, sống đôi xuất hiện trong tấm mắt mọi người. Trong nháy mắt, vô số người ao ước, trong khoảnh khắc đó, tâm hồn của bao nhiêu thiếu nữ dân viện cũng tan vỡ. Lương tuyến đào bổng lông tuyết dọc theo đường đi, dẫm lên hoa tươi, dọc trên thảm hồng. Hắn bòng thẳng cô vào xe hoa, không đền lòng để cô bước một bước. Ngồi vào xe, từ nay về sau, đây là người phụ nữ mà lương Tuấn đào hắn cả đời ái mộ yêu thương. Vì cô, hắn có thể làm mọi chuyện dù đúng hay sai. Để có được nụ cười của người đẹp, hắn nguyện dốc hết khả năng. Từ nay về sau, hắn nâng niu cô trên tay, đặt cô ở trong lòng, chiều chuộng, không giới hạn. Thủ trưởng Nhị thiếu gia nhà họ lương kết hôn tốt xấu gì ông và Lương Trọng toàn cũng là đồng nghiệp lâu năm hơn nữa ngay cả lĩnh lão ra cũng đến ông không đi dễ khiến người khác chú ý Hàn Thủy Tông sĩ quan cấp tá tâm Phúc của lý Ngạn thần ở bên cạnh nhỏ rộng khuuyên nhủ nhìn tấm thiệp hỷ đ đỏi trước mặt si khuôn mặt già nua của lý Ngạn thần không vui vẻ chút nào nếu Huy nhi còn sống cũng đã cưới vợ rồi đấy lòng bi thương đương nhiên ông ta không muốn đi nhìn cận thương tin Đến cùng, Lương Trọng Toàn vẫn có khí phất lãnh đạo, tuy gần hai năm nay, quan hệ với Lý Ngạn thần ẩm ý bất hòa đến cực điểm, nhưng khi con trai kết hôn, ông vẫn bảo người đưa thiệp mời tới. Về phần đi hay không, đó là chuyện của Lý Ngạn thần Hiện tại, dân tiến lưng ra đang rộng khắp, ngay cả lễ lão ra cũng cực kỳ ưu ái Lương Tuấn Đào. Đương nhiên mọi người càng chạy theo như vịt, đoán chừng thì Yến lên đến nhìn bàn, bởi nhiều người đều đến để dệt hoa trên gấm. Nhận được thiệp mời mà không chịu đi ai rằng cũng chỉ có mình Lý Ngạn Thần Không đi Lý Ngạn Thần hung hăng đấm một quyền xuống thiếp mời đỏ thẫm Nước mắt lại rơi Tôi đi có ý nghĩa gì Để bọn họ thấy tôi vui vẻ ư Nói tôi không có con cháu Già không chỗ dựa à Thấy Lý Ngạn Thần bi thương như vậy Hàn Thủy Tông vội vàng khuyên nhủ Thủ trưởng không phải còn có đại tiểu thư sao Vên thiếu gia khác nào một nửa con trai tướng quân Mặt khác còn có Còn có mạng thiếu gia nữa Lý Ngạn Thành hơi hơi xúc động, lúc này mới nhớ tới một việc, thì thảo hỏi. Sợ hẳn có biết chuyện Lương Lão Nhị kết hôn không? Hẳn là đã biết. Hôm nay, trùng hợp là sinh nhật Vân Thư Hoa, vốn Lý Văn San đã thu xếp mở một party long rộng nó nhẹ cho anh ta. Thiếp mời phát trước vài ngày, khách khứa cũng đều mời hết. Đâu ai ngờ, Lương Giao đột nhiên quyết định hôm nay kết hôn, thoáng cái làm kế hoạch lộn xộn Đầu tiên, khách quý 8-9 phần 10 vắng mặt bởi đều tham dự lễ kết hôn của Lương nhị thiếu Cuối cùng, tới tham gia party, chỉ có một số thân thích của Lý Gia, cùng vài cấp dưới lâu năm, có vẻ hơi quẩn quẽ. Ít người chút cũng được, vấn đề là người sinh nhật hôm nay hứng thú không cao. Từ sáng sớm, Vân Thư Hoa đã tự ra mình trong thư phòng, làm cái gì cũng không chịu ra. Lý Văn San phái người đi gọi vài lên, em ta cũng không để ý, đích thân cô ta đi gõ cửa. Lại nghe Vân tư Hoa bảo em ta muốn ở một mình. Cái gì chứ, lòng tuyết anh ta thích được gã cho người đàn ông khác Đau lòng đến mức như mẹ ruột bắt đi à Lý Văn San rất giận Cô ta bảo người mang chìa khóa tới Kết quả làm thế nào cũng không mở được Hóa ra, Vân Thư Hoa khóa trái cửa phòng từ bên trong Thế này đối với Lý Văn San mà nói Cáng như lửa cháy đổ thêm dầu không ít gì Cô ta dùng chân đá cửa Tuyên bố nếu đối phương không mở cửa Mình liền tìm người đến cậy cửa Ẩm ý nửa ngày Cuối cùng cửa thư phòng mở ra Cô ta đi vào thấy Vân Tư Hoa nằm nghiêng Trong sofa không nhúc nhít em đứng dậy Cơn giận của Lý Văn San còn sót lại chưa tan Cô ta tiến lên dùng sức kéo Vân Tư Hoa. Cái gì mà khổ sợ hả Không phải cô ta lập gia đình à? Thần sắc anh liền như vậy Có để em vào mắt không Tâm tình Vân Tư Hoa cực kỳ mục nát Nếu là bình thường Anh ta sẽ nhường nhịn tín tình đại tiểu thư của Lý Văn San Nhưng lúc này thật sự chịu không nổi Liền đậy cô ta một cái À Lý Văn Thư bất ngờ không kịp đề phòng Bị anh ta để phải lùi về phía sau vài bước Ngã ngồi trên sàn nhà Cô ta giật mình, liền hét to một tiếng Văn Thư Hoa, em muốn tạo phạm à? Đặc biệt chuẩn bị sinh nhật vì anh ta Nhưng chủ nhân bữa tiệc lại không có mặt Lý ngạn thành chỉ vội vã có mặt rồi biến mất không thấy Ngược lại, Lý Văn san thu xếp nửa ngày Nhưng sau cũng không thấy bóng dáng đâu Về phần Văn Thư Hoa, người sinh nhật hôm nay Thì từ đầu đến cuối vẫn chưa lộ mặt Toàn bữa tiệc chỉ có vinh đoá một người lui tới tiếp đón, cô bé dùng nụ cười ngọt ngào giải thích với mọi người. Rất xin lỗi, rất xin lỗi, thân thể anh trai tôi, không tốt, em ấy vừa uống thuốc, lát nữa sẽ tới đây xin lỗi mọi người. Vân tiểu thư khách khí rồi, Vân thiếu gia mắc bệnh nhẹ không nên gượng ép, chúng tôi có thể tùy ý. Khách đến tham dự đa số đều có giao tình thân thiết sâu động với Lý Ngạn Thần, đương nhiên không cố ý gây khó dễ. Nhưng họ vẫn lén bàn luận sôi nổi đoán có phải lý do lại xảy ra chuyện gì không vẫn đó hơi buồn bã khu mặt nhỏ nhắn nhăn lại sức lực cô thực sự rất nhỏ bé không cứ vãn được cục diện thế sinh nhật anh biến thành như vậy sau lòng cô vô cùng hỗ trợ anh cô vì hôn lễ của Lâm Tuyết mà đau lòng cô hiểu điều đó cho nên cô dịu dàng từ chối lời mời làm phù dâu cho Lâm Tuyết hơn nữa cô dối rắm cắn môi thầm nghĩ suốt cuộc mình vẫn sâu nặng với anh hơn chút không đi tham dự hôn lễ của Lâm Tuyết được Thật ra, trong lòng văn đoá cảm thấy hào hứng với hôn lễ của Lâm Tuyết, nhưng vì anh trai, cô đỉnh ở lại Lý ra. Lý ngạn thần đi vào phòng khách, thấy Mạc Sợ Hàn đang ngồi ở ghế dựa trước cửa sổ sát đất, trong tay đùa nghịt một chiếc khăn tay. Ông ta cúi thấp đầu, công thắt lưng, bóng dáng thoạt nhìn có chút suy xuất thê lương. Đang làm gì thế? Lý ngạn thần đi tới hỏi. Mạc Sợ Hàn không để ý, vẫn gấp vào tháo ra khăn tay, cảm giác như nhảm chán hết mức. Lý Ngạn Thần tập trung nhìn vào, hóa ra hắn gấp con chuột nhỏ, loại trò ấu chỉ này, hiện tại trẻ con cũng không chơi, vậy mà hắn còn chơi cái này. "Đừng đùa, mau ngừng lại đi." Lý Ngạn Thần ra lệnh. Cầm con chuột nhỏ đưa tới trước mắt mình, nhìn lần nữa, cảm thấy vừa lòng, hắn liền thuận tay ném vào thùng rác bên cạnh. Cửa phòng lại bị đẩy ra, Thư Khả đi tới, mặt cô ta đã đắng phai hết. Bác sĩ không cho phép tiếp tục quấn băng, tránh nhiễm nắm mốc, yêu cầu cô ta để nguyên ra ngoài không khí, giúp sẹo nhân kín miệng hơn. Nhưng cô ta rất sợ, nhìn thấy bộ dạng xấu xí của mình. Càng sợ bị mặc sợ hàn thấy nên đã sai người đặc biệt chế tạo một cái mũ che nắng. Bốn phía dùng vải đen dày bao quân, thoạt nhìn tựa như nữ hiệp trong phim cổ trang. Dù ở trong nhà, cô ta vẫn đội cũng không tháo xuống. Lúc này tiến vào, thấy Mạc Sự Hàn một mình ngồi ở trước cửa sổ, sắc mặt buồn bực không vui. Lý ngạn Thành đứng bên cạnh cô ta biết hai cha con lại không nói với nhau nửa lời. Sự Hàn, em buồn bực à? Đúng lúc ba tổ chức sinh nhật cho bên đại thiếu, anh cũng đi đi, dạ sầu vẫn tốt hơn cứ buồn bực. Thư khả cẩn thận khuyên nhủ. Nghe tiếng thư khả, Mạc Sự Hàn ngước mắt lên, thấy cô ta đổi mũ đen, liền nhịn không được thợ dài, nói Có phải chúng ta nên rời đi không? Thư khả không thể tin vào tay mình Cô ta ngạc nhiên mừng rỡ không hiểu Giọng nói đáp lại Mạc Sự Hàn run dậy không thôi Sự Hàn Em, em thực sự nghĩ thông suốt rồi Tốt quá Vốn tượng Lâm Tuyết gả cho Lương Tuấn Đào Mạc Sự Hàn sẽ có phản ứng quá khít Đâu ngờ hắn lại đề nghị cô ta cùng rời khỏi đây Xem ra Mạc Sự Hàn đã hoàn toàn hết hy vọng với Lâm Tuyết Hắn đứng dậy Thân thể cao lớn có chút tiêu điều Mạc Sự Hàn cười nhạt chua sót Đúng vậy, nghĩ thông suốt rồi Liên lạc thẹn hơi không yên lòng, liền khẽ nhủ, tạm thời có thể ra ngoài dạy sâu đừng quá để ý trong lòng, chẳng qua cũng chỉ là đàn bà, chỉ cần con nguyện ý, bao nhiêu cũng có. Thư Khả bị hủy họa nhan sắc, ông ta lo, nhất thời mặt Sự Hàn ghét tỏo nuốt không trôi cô ta, để nhanh chóng được bé cháu nổi ông ta thật tình hy vọng, Mạc Sự Hàn có thể từ bỏ tình yêu xưa với Lâm Tuyết, cũng bỏ rơi tình mới thư Khả, tìm cô gái trẻ tuổi, dung mạo xinh đẹp, xin cho ông ta đứa cháu nối dõi hàng đầu. Tôi có thư Khả là đủ rồi." Ma Se Han nhẹ nhàng ôm vai Thư ánh mắt lại dường như bay đến nơi hư vô nào đó, giọng u lãnh. "Sau này tôi không muốn bất cứ người đàn bà nào nữa." Thư mừng phát khóc, cô ta ôm chặt lấy Ma Se vội vàng nói. "Se Han, hôm nay chúng ta đi được không? Không, bây giờ chúng ta đi luôn đi, đi ngay lập tức, không bao giờ trở về nữa." Chưa đợi Ma Se Han bày tỏ thái độ, đột nhiên một lính cận vệ thần sắc hớt chạy tới. Trước đến tay chào Lý Ngạn Thành Và Mạc Sự Hàn theo nghi thức Sau đó nói Thủ trưởng không muộn rồi Làm sao hả Vội vàng khóc tấp thế Lý Ngạn Thành nhớ mày bất mãn hỏi Đại tiểu thư và Vân Đại Thiếu đến nhau hu hù Vân Thư Hoa đồ vô lương tâm Anh dám đi à, dám đi à? Lý Va San khóc đến hụt hơi Tóc tai bù xù Liều mạng lôi kéo Vân Thư Hoa Sống chết không chịu buông tha Khuôn mặt tuấn tú của Vân Thư Hoa Trắng bệnh trong suốt Bên má trái còn hành dấu tay 5 ngón Do bị Lý Văn San đánh ba chiếc huy trên áo sơ mi hồng nhạt bị rớt Lộ ra lồng ngực trắng nõn rắn chắc Lúc này tất cả phong độ nho nhã đều biến mất em ta bộp chộp nóng nảy lôi kéo với Lý Văn San Lệnh rộng chất mắng Bốn ra đồ đàn bà chân chua Hu hú anh lại dám bảo tôi là đồ đàn bà chân chua Tôi ngăn ngực ở đâu chứ Vì anh cái gì tôi cũng đồng ý làm Anh còn muốn thế nào nữa Hôm nay, vì con tị nhân Lâm tuyết kia kết hôn Anh không chịu để ý đến tôi Tôi chút ra vài câu thì sao Đã đặc biệt chuẩn bị tiệc sinh nhật cho anh Ngay cả lộ mặt, anh cũng không chịu Anh đặt thể diện của tôi ở đâu hả Lý Văn san khóc đến mức rất thương tâm Cô ta gắt gao bám lấy phên từ hoa Sợ đối phương trong cơn thức giận Thực sự sẽ ra đi Vân đoá, em lại đây Lại đây khuyên nhủ anh trai vô lương tâm của em đi em ta muốn bỏ rơi chị Vân đoá đứng ở một bên Nầm nấp lo sở Vừa rồi cô bé muốn tiến lên ngăn cản Nhưng Lý Văn San bảo cô bé cút ngay Chờ cô đi rồi Lý Văn San lại bảo cô tiến lên giữa chặt anh trai Cô nên làm thế nào đây Tay nhỏ bé vặn xoắn vào nhau Trái tim văn đoá đập bịt bịt khuôn mặt trắng như tờ giấy Cô đừng hét lên với văn đoá Cô có biết con bé nhắc ngăn không hả Vinh Thư Hoa giận dữ Đối với bản thân mình thế nào em ta không quan tâm Nhưng nếu hung ác với em gái anh ta Em ta không đồng ý Vậy anh quay lại đừng đi Đừng rời khỏi em Lý Văn San sợ anh ta rời đi Khóc giọng nói Không phải anh đồng ý với em Muốn công bố hôn lễ của chúng ta Trong tiệc sinh nhật của em sao Anh nói không tính toán gì hết Tôi chỉ đựng cô đủ rồi Tính kinh đại tiểu thư đi ngoa ưng ngẩn Tôi không xứng với cô Được rồi chứ Vân đi hoa dùng sức bứt khỏi tay Lý Văn San Quay đầu lại kéo vinh đoá đi về phía cửa lớn Lý ngạ thần vội vàng ngân anh ta lại Tức giận hỏi Han Hai người là thế nào đây? Có để ông ta bớt lo hay không? Thật là tức muốn chết Tín tỉnh Phan San rất ngang ngược Tôi không chịu nổi cô ta Vân Tư Hoa xoa so, so bên mặt có dấu tay Em ta hơi ức giận, buồn bực nhìn lại Lý Ngạn Thần Đứa con gái này bị ông ta làm hư 30 năm qua chưa gạ được ra ngoài Bình thường, mắt cao hơn đỉnh Hoặc là cô ta chướng mắt Hoặc là người ta chướng mắt cô ta Cao không tới, thấp không phải Phết vạ lắm mới gặp được một người như Vân Tư Hoa Nếu Vân Sa không xuống dốc phòng trừng Cũng không muốn cô ta Hiện tại xem ra sắp thất bại Lý ngạn thần vừa tức vừa nôn nóng liền ngăn Vân tư Hoa không cho anh ta đi Ngược lại còn quát con gái mình Văn San lại đây Lý Văn San biết cha gọi mình đến để nhận lỗi Với Vân Thư Hoa liền đi tới Oan ức nhào vào ngược cha mình Nước nợ nói Ba Thư Hoa ăn hiếp con Lý ngạn thần vỗ vỗ lưng cô ta khuyên nhủ Vợ chồng son nào không cãi nhau Tính cách con mệt mẽ Thư Hoa sao có thể bắt nạt con được Bà thấy con ức hiếp Thư Hoa còn có vẻ đúng Màu xin lỗi nó đi Nghe Lý Ngoạn Thành nói vậy Lý Văn san nên biết thời biết thế đi tới Lao nước mắt thu lại tín tình mệt mẽ cúi đầu nói với văn Thư Hoa Rất xin lỗi Vân Thư Hoa do bị cô ta bắt nạt nên nóng nảy Nếu không sẽ không có khả năng tức đến khó thở như vậy Lúc này nhớ tới tâm nguyện chưa hoàn thành của mình Em ta cứng rắn Nốt xuống cơn giận Cốc bực thang xuống theo cha con họ Lý Anh cũng có chỗ không đúng Không nên mất kiên nhẫn với em Không đều tại em cả Lý Văn San thấy thái độ em ta giữ đi Lại khôi phục hình tượng tao nhã hàng ngày Không khỏi nhà vào ngược đối phương Nức lợi nói thư Hoa em biết trong lòng em khổ sở Nhưng cô ta đã gạ cho lương lão nhị rồi Là vợ người khác rồi Sau này em có thể đừng nhớ tới cô ta không Vỗ về vai Lý Văn San Vân thư Hoa rũ mắt tiệp Che giấu đáy mắt tốt ra bi thương của mình Không nói gì cả Phần đó thế cuối cùng hai người đã làm hòa nên nhẹ nhàng thở ra một hơi. Một lúc lâu sau, không thấy ai chú ý đến mình mà sinh nhật anh trai đã kết thúc, cô muốn tới tham dự hôn lễ của Lâm Tuyết. Anh trai bên kia vừa làm hòa với Lý Văn San. Cô đương nhiên không thể chạm đến thùng thuốc nổ, bèn bước đến bên cạnh Lý Ngạn Thần, hạ thấp rộng gốc rút nói. Bác, cháu muốn, muốn tham dự hôn lễ của chị Lâm Tuyết, là sợ anh trai biết mà đau lòng. Lý Ngạn Thần liếc nhìn cô bé một cái. Cô gái nhát gan đến nói chuyện cũng không dám lớn tiếng này, chưa bao giờ khiến ông ta chú ý đến. Nhưng ông ta cũng không ghét vinh đoá, chỉ là một cô bé ôn nhu hỏa thuận, tín tình cũng không ẩm ý, không giống con gái bảo bối Lý Văn San, ba ngày không làm trước chuyện ẩm ý mới thấy kỳ quái. Ông ta lập tức phất tay, nói, đi đi, về sớm một chút là được. Ôi, vân đoá mừng sỡ, cuối cùng cô đã có thể đi xem lâm tuyết làm cô dâu đẹp cỡ nào. Khách hứa tràn ngọc trong giáo đường, khi cha sứ chúc phúc, hai người trao nhau nhẫn cưới, chú rể hôn cô dâu, hiện trường nổ ra tràng pháo tay mẫn liệt, thật lâu không dứt nghi lễ kết hôn theo kiểu châu Âu kết thúc. Tân khách đến chúc mừng thật sự rất đông, trong đầu khó hình dung nổi, lâm tuyết hoàn toàn không nhận ra ai, cô cứ cúi đầu mà kệ lương tuấn đào rắt tay mình, đi qua những bể bộn trong hôn lễ. Giư Chân không phải thảm đỏ thì là hoa tươi, tóm lại, thời gian bước trên sàn không nhiều lắm, người đàn ông bên cạnh mặc âu phục thuần sắc trắng, thân thể cường tráng càng được tôn thêm, em tuấn to lớn, người đàn ông xuất sắc như thế, cô chỉ sợ so với Min Tin còn chói mắt hơn. Lâm Tuyết khoác tay hắn, mặc hắn đưa mình đến bất cứ đâu, Đáy mắt nhẹ hạ, khóe miệng cô bắt đầu cong lên hạnh phúc. Bầu không khí hôn lễ náo nhiệt vui vẻ thu hút cô. Khiến cô trong thoáng chốc, cảm thấy người đàn ông bên cạnh Dường như có thể mang đến niềm hạnh phúc nhất trên đời cho mình Bàn tay to của hắn ấm áp hữu lực Cánh tay hắn kiên cố rộng lớn Ở cạnh hắn giống như đất sung núi chuyển Cũng không cần sợ hãi Từ lúc quên biết đến lúc tiến vào lễ đường với lương Tuấn đào Chỉ vẹn vẹn 3 tháng ngắn ngủi 3 tháng giữa lúc con người ta đang sống có lẽ chỉ là không cảnh trong nháy mắt Còn đối với cô mà nói là từ thiên đường đến địa ngục Là từ địa ngục nhảy vọt lên thiên đường Tài em hơi lạnh Lương Tuấn đào ngưng mắt nhìn về phía cô Hắn thân mệt ghé sát bên tay cô mà hỏi Sao rồi lạnh không Hắn đối với cô thật sự quá tốt Lâm tất tình không ra còn có chỗ nào chưa đủ Đồng thời cũng ngạc nhiên vì sự cẩn thận và săn sóc này Tay cô đột nhiên lạnh Hắn cũng có thể cảm thấy ư Hơn nữa tại đây là tiêu điểm trung tâm Hắn đã không bị sự ồn ào náo nhiệt bên ngoài ảnh hưởng Mà xem nhẹ bất cứ thay đổi nhỏ bé nào của cô Đúng vậy, vừa rồi nghĩ tới cảnh tượng đến hôn với Mạc Sở Hàn, lâm tuyết lại lệnh cả người. Chẳng qua, so với cả người cứng ngắc trước kia, nay đã tiến bộ hơn rất nhiều. Điều này cho thấy, ảnh hưởng của Mạc Sự Hàn với cô càng ngày càng nhỏ. Cô dần dần thoát khỏi đoạn tình cảm suốt nữa đã hủy diệt mình. Nâng mắt, nhìn người đàn ông bên cạnh, cô nhẹ mềm cười, nói Không việc gì đâu, cô anh ở bên, em không lệnh. Lời này đáng thưởng thức, lương nhị thiếu ngẹn ngơ. Giờ hắn mới nhận ra, hóa ra bà xã mình Cũng biết nói lời ngon tiếng ngọt đấy chứ Hắn không khỏi cao hứng Dứt khoát thưởng cho cô một nụ hôn cổ vũ khen ngợi Thế chú rể hôn cô dâu Người trung quân đều nào Yêu cầu hôn lần nữa Bà xã làm thế nào đây Mọi người còn chưa nhìn đủ đó Lương nhị thiếu khó sửa nhìn bà xã mình xin chỉ thị Em muốn làm lần nữa không Gò má lâm tuyết hiện lên hai dặng mây hồng Cô lết hắn một cái Không nói câu nào Không nói gì chẳng khác gì ngầm thừa nhận Lương Tuấn đào ôm cô vào ngực Hôn lên môi cô lần nữa, lần này không phải chôn chốn lướt nước mà là tình cảm mãnh liệt từ bốn phía. Huyết tất cả mọi người uống rượu bắt đầu la hét, ra sức vỗ tay, pháo mừng nộ vang. Mưa hoa đổ xuống để trời mọi người đều nhiễm vui sướng hân hoan. Khu vực độ xe trước ở khách sạn Vân hải đầy ấp bãi đỗ xe ngầm 3 tầng cũng chặt nít để đáp ứng sự tăng vọt về số lượng xe. Thiệu Kiệt đã cố tình thuê khu vực đỗ xe chung quân với giá cao, lúc này mới xoa dịu được vấn đề khó khăn. Tiểu Kiệt nhịn không được tố hổ với Lẫn Bên. Quá đột ngột, nhớ từ từ này thông báo sớm hôm nay kết hôn thì tôi đã có sự chuẩn bị trước. Lẫn Bên cười nói, đâu ai biết trước được, nghe nói thân thể lương lão gia đã tốt hơn rồi, xem ra sung hỉ quả có tác dụng. Thiết thay vậy. Khi Tiểu Kiệt cười rộ lên cũng rất gợi cảm mê người, hắn ngăm đen đẹp trai, hình thành sự đối lập rõ nét với Lẫn Bên trắng tuấn mỹ, hai người đều là mỹ nam hiếm thấy trên thế gian. Khiến những nữ nhân viên phục vụ Và các tiểu thư Trung quân liên tiếp ước ao Quang sa làm thu thủy Chặn qua đối với những thứ này Thiệu Kiệt đã thỉnh quen Coi như không khí, làm như không thấy Cứ tiếp tục tán gẫu cùng lãnh bên Nghe nói ngày hôm qua nhìn không ổn Hôm nay kết hôn liền tốt lên rồi Xưa nay Hà Hiểu Mạn luôn như hình với bóng với chồng Nghe bọn họ nói đến việc này Cũng chêm vào Anh còn không tin ư Loại chuyện xuống hiện này đúng là khéo Lương lão già đã khá lên rồi Bọn họ đang ngồi nói chuyện ở bàn trà điêu khắc bằng gỗ trong đại sản Đàm lệnh hôn lễ hôm nay của Lương Tuấn Đào và Lâm Tuyết. Khách sạn Vân Hải cũng thuộc soạn nghiệp trên danh nghĩa của tập đoàn Hoa Hoàng, Thiệu Kiệt chính là thành viên ban giám đốc của tập đoàn này. Việc buôn bán của Hoa Hoàng rất nhiều, bình thường em ta không đích thân tới đây. Do so, hôm nay là ngày Lương Tuấn Đào kết hôn, sân này giao tình giữa bọn họ sâu sắc, bắt đầu từ hôm qua, Lương Tuấn Đào đã đặt em ta một vạn bàn tiệc khỉ, phóng trình muốn mở tiệc 3 ngày nên em ta đích thân qua đây sắp xếp. Đúng lúc gặp hai người nhà lãnh bên liền ngồi xuống uống trà nói chuyện ở sạn lễ tân Do khoảng cách bàn trà Với khu lễ tân quá gần Vạn vạn chỉ cách một bức bình phong Thủ công mỹ nghệ Nên tiếng nói chuyện của nhân viên lễ tân Truyền tới rất rõ ràng Lúc này nghe thấy nhân viên lễ tân nói với một cô gái Rất xin lỗi Hôm nay khách sạn của chúng tôi không kinh doanh với bên ngoài Nhưng Cô bé kia những đôi mi thanh tú Dường như nghi ngờ Tôi nhớ rõ đúng là khách sạn này mà Chỗ chúng tôi hôm nay tổ chức tiệc cưới Đã bảo hết Giám đốc sản không kinh doanh với bên ngoài Cô gái lễ tên lễ phép lệnh nhà sẽ thiết với đối phương Các vị tổ chức tiệc cưới cho lông tuyết và lương tuấn đào ư Cô bé không tha mà hỏi đến cùng Không phải là hai người bọn họ sao Nghe cô bé nói Còn nói ra tên hai vị kia Nếu nhân viên lễ Tân quan sát vinh đoá lần nữa Miệng nói chuyện cũng khách khí hơn chút Đúng vậy xin hỏi cô là khuyết quý tới thăm sự tiệc cưới ư xin đưa ra thích mời chúng tôi lập tức bảo người sắp xếp chỗ ngồi cho cô Hà hiệu mạng ngừng đầu ánh mắt lắc qua tấm bình phong có tính chất trang trí nhìn cô bé nói chuyện ở trước khu vực lễ Tân xuất nhân đã nhận ra đối phương em biết cô ấy hình như là bạn của Lâm Tuyết đó tên vân đóa cô đứng xảyy nó thiệu kiệt và chồng mình các anh tán gẫu đi em qua xem Đúng vậy Cô gái đang thương lượng trước bàn lễ Tân chính là Vân Đoá, lúc này nghe người ta hỏi thiệp mời của mình, cô không khỏi khó xử bởi cô không có thiệp mời. Trước đó, Lâm Tuyết đề nghị cô làm phù dâu, cô đã từ chối. Bảo hôm nay bệnh với tiệc sinh nhật anh trai, kết quả để không làm cô khó xử, Lâm Tuyết đã không bảo người đưa thiệp mời. Đương nhiên còn có từng ý tứ khác, Vân Đoá cũng hiểu đại khái sợ Vân Thư Hoa thế thiệp cưới, tâm tình sẽ mất vui. Lâm Tuyết luôn lo lắng chiếu đáo Sợ làm Vân Thư Hoa nghi ngờ mình định khoe khoang Hơn nữa, quan hệ giữa cô và Vân Đóa thắm thiết Chẳng qua là thông báo qua điện thoại Đâu có đưa thiếp mời đâu Thấy cô bé xấu hổ Hà Hiểu Mạn bước lên phía trước Hòa nhã hỏi Han Vân Tiểu Thư, cô đến tham gia tiệc hỷ sao? Vân Đóa quay đầu Thấy là Hà Hiểu Mạn Trong trí nhớ có chút ấn tượng Biết đối phương là bạn Lâm Tuyết Liên gật gẹt đầu, nói Đúng vậy, nhưng em không có thiếp mời Không sao. Hạ Hiểu Mạn giới thiệu Vân Đoá với nữ nhân viên Lễ Tân. Vị này là Vân tiểu thư, là bạn của tôi và Lâm Tuyết, không mang thiệp mời, cô lập tức bảo người sắp xếp một chút." Không đợi nữ nhân viên phục vụ lên tiếng, Vân Đoá lắc đầu liên tục, nói: "Không cần đâu, em không phải em tới dùng cơm, em chỉ muốn nhìn chị Lâm Tuyết một chút, ngắm nhìn dáng vẻ cô dâu xinh đẹp của chị ấy." "Ồ." Oh. Hạ Hiểu Mạn hé cười rộ lên. Cô cảm thấy cô bé trước mắt quả thực ngây thơ đáng yêu, khí chất thuần khiết, nhất là đôi mắt sáng kia sạch sẽ đến mức không dính bất cứ hạt bụi nào. Được rồi, cô theo tôi. Vân đó vui sướng đi theo Hà Hiệu Mạn vào thang máy chuyên dụng dành cho khách quý, thỉnh thoảng lên tiếng trả lời câu hỏi của Hà Hiệu Mạn, khu mặt nhỏ nhắn ngọt ngào, thoạt nhìn rất vui vẻ. Ra khỏi thang máy, sẽ vào một hành lang mới tới chỗ ngồi của cô dâu chú rể và một số vị lãnh đạo trong quân đội, chính trị. Trước khi vào ghế lô phải đi qua cửa kiểm tra an toàn Vũ khí, kim loại trên người Súng ống và tất cả đồ vật nguy hiểm Đều sẽ bị phát hiện Cho nên, đang lúc Vân Đoá nghe thấy tiếng Cảnh báo sắc bén Những chiến sĩ cảnh giới được võ trang đầy đủ trên mặt tràn đầy sự đề phòng đi về phía cô Bảo cô lấy ra vật nguy hiểm trên người Cô bị dọa sợ run Do chị xoa xuất hai hiểu mạng vỗ trán Cười với Vân Đoá đã sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn Trở nên trắng bẹt, nói Trước đó, chị quên nói cho em biết không thể đem đồ vật bằng kim loại vào đây. Hóa ra là thế. Vân đoá cẩn thận lấy ra một hộp trang sức hình chữ nhật, bên trong là chiếc kẹp tóc màu vàng thủ công. Là quà kết hôn, cô chuẩn bị tặng cho Lâm Tuyết. Kẹp tóc được lấy ra, cảnh báo cũng không văng lên. Hóa ra chỉ cần là đồ dùng bằng kim loại, đều không thoát khỏi sự bắt giữ của TX. Khách tham dự tiệc rất nhiều, khách xã Vân Hải bài mấy ngàn bàn, nếu lần lượt đi mời rượu từng bàn, không thể nghi ngờ là một chuyện khổ sai. Lưu Thủ trưởng san sóc bà xã mình, không để cô chịu mệt, thương lượng với thiệu kiệt một hồi, đã tới video ăn mừng. Khách quý trong ghế lô xa hoa là lão lãnh đạo quân bộ và chính trị có tầm ảnh hưởng lớn, trong đó có lãnh lệnh huy, lương tấn đào quyết định gặp mặt mọi người ở đây. George kín dưỡng mười mấy lão lãnh đạo còn nhận lời chúc phúc vào quà tặng, sau đó mượn màn hình, chào hỏi tất cả khách khứa đến chúc mừng, nói lời cảm ơn, rồi tiếp tục cùng Long tuyết nương chén, ngựa đầu uống cản trước màn hình, coi như là mời tất cả tân khách tham gia bữa tiệc. Bên ngoài pháo mừng nổ đồng đoàn, tiệc cứa chính thức bắt đầu, lúc này một vị quản lý ở sẻn lớn gõ cửa tiến vào, lập tức đi đến bên cạnh cô dâu lông tuyết, nhỏ giọng nói câu gì đó. Lâm tuyết vừa nghe liền mừng rỡ Vội vàng kéo lương tấn đào đang bệnh xã giao Này vấn đoá vừa đến Em ra ngoài xem Người họ lương nào đó quay đầu lại nhìn nhìn cô Cũng không phản đối hỏi Em đi cùng em nhé Không cần đâu Em ở trong này tiếp lãnh đạo đi Lâm tuyết nói xong liền đi theo vị quản lý kia Ra sau ghế lô Vấn đoá và hà hiểu mạn Ngồi trên ghế salon ngoài phòng tiếp khách Thấy lâm tuyết ăn diễn trang điểm đi ra Nhất thời kinh động không thôi Chị lâm tuyết. Vân đoá hoan hô một tiếng, như nay con chạy qua, giữ chặt tay cô, cô bé vui vẻ dạo quên một vòng. Hi hi, chị thật đẹp à. Lâm tuyết thấy trên khuôn mặt cô gái đang vui vẻ, không có bất cứ điểm u sầu và lo lắng nào. Cô không khỏi có chút bất ngờ, nhưng vẫn cảm thấy vui vẻ vì vân đoá. Cô hé miệng nhỏ cười hỏi. Nói thật đi, có phải em lén chạy đến không? Hôm nay là sinh nhật Vân Thư Hoa, vân đoá đương nhiên phải giúp em ta thu xếp. Hiện tại, giữa theo trình tự thông thường Còn chưa tới lúc chấm dứt Cô bé hẳn đã lén chạy tới Không phải Nhắc tới chuyện này Khu mặt nhỏ nhắn ngọt ngào của Vân Đoá hơi xịu xuống u sầu Em trai và chị dâu em cãi nhau Nên kết thúc trước thời hạn Hóa ra là vậy Lâm Tuyết lắc đầu Kéo Vân Đoá ngồi xuống rồi nói với Hà Hiểu Mạn Sắp xếp cho em ấy ở cùng với mọi người đi Tôi và Tuấn Đào tiếp đãi xong sẽ qua Hà Hiểu Mạn cười nói Đương nhiên rồi, không thành vấn đề, chẳng qua cô bé xinh đẹp quốc sắc thiên hư như vậy, tôi thấy Thiệu Kiệt kia là sắc lang, đừng để lúc ăn cơm, em ta cũng nốt luôn cô bé. Lâm tuyết che miệng cười rộ lên, biết Hà Hiểu Mạn và đám người Thiệu Kiệt đặc biệt gần gũi thân quen, thiểu tổng giám đốc trong truyền thuyết cũng từng theo đuổi Hà Hiểu Mạn, nhưng từ khi Hà Hiểu Mạn gã cho lễn bên, em ta đã chết tâm rồi cưới em họ của Hà Hiểu Mạn, như vậy cả đời này liền có quan hệ không thể gỡ bỏ cuối cùng giữa sự đề nghị của hà hiểu mạn ba người cùng chụp ảnh Lâm Tuyết ở giữa hai người bọn họ ở bên cạnh ba khuôn mặt hoặc thân lệ xuất trần hoặc sáng nhễm động lòng người hoặc xinh đẹp từ Trần thật sự mà nói tuổi trẻ quá tốt cuối cùng vẫn đó vẫn dịu dàng từ chối là mời dùng cơm cô chỉ cần tận mắt thấy Lâm Tuyết mặc áo cưới tự tay tặng quà cho Lâm Tuyết là đã áp xếp vui vẻ rồi mauống bước vào thang máy vẫn đó hài lòng định trở về nhà lúc đến giữa đại sản cô đột nhiên bị một người ngăn lại Đối phương hất khí nói với cô. "Vân tiểu thư, xin dừng bước." Vân Đoá ngẩng đầu, thấy người kia hơi quen mắt, cẩn thận nhớ lại, đúng là Trương quản gia nhà họ Lương. Lần trước, ông còn tự tay đưa cô một tấm thiệp mời, nghe nói Lương đại thiếu gia mời cô đi, nhưng Vân Đoá làm thế nào cũng không nhớ nổi, vị Lương đại thiếu kia là người ra sao, cũng không nhớ ra giữa mình và y ta có lưu tới gì. "Vân tiểu thư, đây là đại thiếu gia bảo tôi giao cho cô." Trương quản gia tiến nhanh tới một bước, đưa cho Vân Đoá một phong thư. Đồng thời chỉ chỉ cách đó không xa Nói tiếp Xem xong thư Cậu ấy chờ cô ở đó Vên đó hoàn toàn không biết ông ta có ý gì Cô cầm thư Quay đầu nhìn theo hướng chương quản gia chỉ Bắt gặp một người đàn ông ngồi trong xe lăn Cũng đang nhìn về phía mình ở bên này Bốn mắt nhìn nhau Khô mặt đẹp đẽ của người đàn ông kích động Mà cô cũng mờ mịt không biết làm sao Dưới sự đốc thúc của chương quản gia Vên đó mở phong thư Rút lá thư bên trong ra Vừa mở ra đã thế Ồa Bút pháp rất mạnh mẽ có thể xấn với nhà thư pháp bức thư chỉ có hai câu ngắn ngủ không để tên cũng không có phần đề chữ càng giống một tờ giấy ghi chép hơn mà ý tứ bên trong hoàn toàn khiến cô không biết nói gì Lâm Ali đã đi rồi em yên tâm, cô ta không trở về nữa dù có trở lại tôi cũng sẽ sai người được cô ta đi thế này là có ý gì bên đó căn bản xem không hiểu nâng lên đôi mắt nghi hoặc nhìn trộm lương đại thiếu ngồi trong xe lă đối phương cũng đang giò xét cô thậm chí cô có thể thấy khóe miệng anh ta hơi giương lên. Người đàn ông rất ấn tuấn, ngồi trong xe lăn cũng khó giấu được dáng người to lớn và tướng mạo xuất chúng. Sống lưng thẳng, phong thái tự nhiên toát ra một loại tư thái hiên ngang. Cô biết kia hẳn là khí chất đặc biệt của quân nhân bởi cô đã tiếp xúc với không ít quân nhân bên cạnh, nhưng bọn họ biết nhau sao? Bàn tay nhỏ bé nắm tờ giấy phết thư, cô giữ sự không chịu tiến lên. tiểu thư, đại thiếu gia Đỗ Lâm A Lindi rồi, từ nay về sau Cô không cần lo lắng người đàn bà kia ức hiếp mình nữa Hơn nữa, đại thiếu gia cũng đã thông suốt Nếu cô không tính toán chuyện này Cậu ấy cũng nguyện ý bỏ qua thành kiến Một lần nữa, tiếp nhận cô Trương quản gia nhỏ rộng Nói kẹn vân đoá Gì cơ, cô hoàn toàn không hiểu à Lâm A Linh, hình như có chút ấn tượng Hẳn là chị gái Lâm Tuyết Bọn họ thế nào Trong đầu cô dường như hiện lên những đoạn ngắn Có chút mơ hồ vụn vặt Nhưng lại cực nhân, cực loạn Cô căn bản rất mơ hồ Đầu đau quá, Vân Đoá vươn tay vỗ vỗ trán, tờ giấy vết thư trắng mốt cũng chầm chậm rơi xuống trên mặt đất. "A." Cô nói, "Đau đầu quá." "Sao rồi?" Trương Quảng Dao vội vàng hỏi, "Cô không thoải mái sao? Tôi đưa cô tới bệnh viện nhé." "Không cần đâu." Cô lảo đảo đi hai bước, cảm giác như bước trên mây, đột nhiên mơ hồ nhẹ nhàng như mộng du. "Tôi, tôi phải về nhà." Nhìn bộ dạng cô, hẳn là không định chấp nhận sự bày tỏ của lương đại thiếu rồi, sóc mà trương quản gia nhất thời khơi khó coi, ông ta nói. Vân tiểu thư, như vậy thật làm kiêu quá, dù đại thiếu gia sai hay không, hiện tại cậu ấy đã đuổi người đàn bà kia đi rồi, sau này cũng không tiếp tục để cô bị oan ức, cô còn gì chưa hài lòng chứ, nhất định muốn cậu ấy đích thân đến giải thích với cô ư. Đâu phải cô không biết, đại thiếu gia kiêu ngạo cỡ nào, sao cậu ấy có thể đến giải thích với cô chứ? Màng nhĩ vân đoá ông ông Hoàn toàn không nghe rõ chương quản gia đang nói cái gì Cô chỉ muốn mau mau rời khỏi nơi này Nguy hiểm, nơi này nguy hiểm Giác quan thứ 6 phát ra cảnh báo Nói cô phải rời khỏi đây ngay Màng nhĩ ông ông cũng là một loại bảo vệ bản thân Vân đoá cảm thấy tin tức đối phương truyền tới Sẽ phá hủy thần trí mình lần nữa Cô liền từ chối lắng nghe Có lẽ trong lòng lóng tháng biết đã xảy ra chuyện gì Nhưng cô từ chối nghe tiếp Từ chối suy nghĩ Tôi phải về nhà Vân đoá khóc lên Cô đột nhiên bỏ chạy. Trong khi Trương Quảng Dao trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú, có Lương đại thiếu ngạc nhiên giật mình ngương mắt, cô hoảng hốt chạy bừa bỏ trốn mất dạng. Lương thủ trưởng san sóc tỉ mỉ tại hiện trường còn phát huy sáng tạo một số điểm mới quan trọng để giảm bớt gánh nạn cho cô dâu, nhưng hôn lễ long trọng thế này, sao một ngày thể lực cạn kiệt là điều khiến không được. Sã giao thì không cần phải nói, chỉ nói tới việc không ngừng phải thay quần áo trang điểm đã muốn đòi mạng rồi. Mỗi lần đội một bộ quần áo Sẽ thêm một lần trang điểm Lâm Tuyết không nhớ rõ Suốt cuộc hôm nay Mình đã thay bao nhiêu bộ y phục Cảm giác mặt mũi mình sắp biến thành bảng pha màu rồi Thế cũng thôi Vấn đề là mỗi lần đối mặt với khuôn mặt tuấn tú mê người của Alan Cô cảm thấy cả người không được tự nhiên Nhất là khi anh ta hữu ý vô tình Nhẹ nhàng thở ra trên mặt cô Càng khiến cô phiền muộn Anh đừng đứng gần tôi như vậy được không Đến lúc chảm vạng Qua vô số lần đổi cách trang điểm Cuối cùng Lâm Tuyết không thể nhịn được nữa, nhắc tới kháng nghị của mình. "Tiểu thư, cánh tay tôi già như vậy, đứng xa sẽ không độ chạm đến mặt cô." A trưng ra vẻ mặt vô tội, còn nhún vai. một ngày, Lâm Tuyết không ngừng cùng người đến ông này, mặt đối mặt, ngửi mùi nước hoa đàn ông trên người hắn ta, quả thực là một loại giày vỏ. Đàn ông cũng có thể sửa sang đến mức thơm như vậy sao? Từ lúc quan lương tuấn đào đến nay, Chưa bao giờ cô ngửi thế trên người hắn có mùi nước hoa Có lẽ đây là thói quen của quân nhân Không được dùng mùi lượn sộn trên người Phòng khi có nhiệm vụ khẩn cốc sẽ dễ bị bại lộ quân nhân vẫn tốt hơn Thói quen cuộc sống tương đối hợp với cô Lâm tích nhắm mắt Mặc kệ chuyên gia hóa trang giày vò Cô cũng không quản Tốt xấu gì cũng chỉ một ngày Hơn nữa lần này giày vò xong Còn muốn đến bệnh viện với nan ông nổi Nghiêm túc chạy chuốt về ngoài cũng là tôn trọng ông cụ Lúc thay quần áo Cô không để ý, dù sao ngày này cô thay không dưới mấy chục bộ rồi Đối với những bộ vái này, cảm giác gần như đã bị tê liệt Thậm chí cũng không nhìn kỹ xem Chí Minh hiện tại đang mặc loại trang phục nào Tốt lắm Cuối cùng đã nghe thấy giọng nói hài lòng của Alan Quả nhiên cô vẫn hợp với loại trang phục này nhất Lâm tuyết mở to mắt, đứng lên, nhìn vào gương trang điểm Cô không khỏi ngận ngơ Trời ạ, cô hung hăng lướt Alan một cái Vô cùng phẫn nổ Vì sao biến tôi thành bộ dạng này Nghe thấy giọng nói bực bội của Lâm Tuyết Tất cả mọi người đều chạy tới Đỗ hông lôi vội quan sát quần áo Lâm Tuyết một hồi Lại thở dài kiên hãi lần nữa Quá đẹp Lâm Tuyết Cô mặc đẹp đến mức không thể phản đối Cô không hài lòng gì hả Người khác cũng phủ họa không ngờ lại quá đẹp Từ trước đến giờ Chưa thấy qua cô dâu xin đẹp như vậy Lâm Thường Trưởng biết bà xã nổi giận liền nhanh chóng qua đây, hắn kéo cô vào lòng, cẩn thận xem xét, trong đôi mắt đẹp cũng không ngoại lệ mà hiện lên kinh động. "Xinh đẹp, bà xã, hóa ra em mặc sườn xám nhìn lại đẹp như vậy." Đúng thế, hiện tại Lâm Tuyết đang mặc bộ sườn xám thêu hoa màu đỏ, tóc dài chấm vai, Alan đã nối tóc giả cho cô, tạo ra búi tóc vấn mây cao ngất, son môi đỏ thẫm, mắt ẩn cùng trang điểm duyên dáng đều dựng lên một loại cảm vui mừng sôi động. Lâm Tuyết xung mẫu thiên tố Khế thiết thân tao lịch sử, tạo hình trang phục cổ hoàn toàn hợp với cô, lộ ra phong phẩm và ý vị của tiểu thư khuê các thời dân quốc. Nhưng việc khiến cô phấn nộ chính là cái ăn mặc này giống với lúc cô mặc ở thu cẩm viên, đêm đó trước khi Mạc Sở Hàn đưa cô tới hoàng cung ngầm đã bảo Alan chuẩn bị trang phục và đạo cụ giống bây giờ như khuôn đúc, điểm duy nhất không giống chính là lần này Alan nối thêm tóc giả cho cô, cuối cùng phiên bản tạo hình này đã khiến enta hài lòng, đạt tới kện giới cao nhất lại không có bất cứ khuyết điểm nào. Hủy đi cho tôi. Lâm Tuyết quá phẫn nộ rồi, cô bồn bước Trừng Lưng Tuấn Đào một cái. Từ đâu mà anh kiếm ra một cái tạo hình dựa hơi cho em như vậy hả? Em ghét anh ta. Chưa thấy Lâm Tuyết tức giận như vậy trước mặt mọi người bao giờ, bình thường cô luôn đem lại cảm giác nhã nhặn lịch sự, nội tâm cho người khác, thất lễ thế này quả thực hơi hiếm thấy. Lương Tuấn Đào không hiểu cái ánh mắt này, vì sao chọc cô tức giận đến thế? Nhưng nếu bà xã không vui Hắn cũng không muốn ép cô Lên nói với Alan Đổi đi Đâu biết Alan cũng là người có cá tính Đối với kịch tác mình vừa hài lòng nhất Làm thế nào anh ta cũng không chịu đồng thủ phá hỏng Alan lập tức nói với Lương Tuấn Đào Tôi không đổi Tạo hình này hợp với cô ấy nhất Sao là muốn đổi Hừ Không phải là tại đó Mạc Thiếu đã để cô ấy ăn mặc về ư Tôi muốn nói Cô ấy đối với Mạc Thiếu vẫn là tình cũ khó quên Nếu không sao lại để ý thế chứ Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người rất bất ngờ Nhưng đồng thời cũng hiểu vì sao Đối với kết ăn diện này, lâm tuyết lại phản ứng mẽn liệt như thế Trong lúc nhất thời, sắc mặt mọi người đều có chút quá dị Thật lâu sau, khuôn mặt lương tấn đào hơi trầm xuống, hắn lên tiếng Tìm chuyên gia hóa trang khác đến đây Đồng thời chỉ vào Alan nói Anh, mau đi đi, nơi này không cần anh Hừ, Alan vẫn nộ cười lệnh nói Rõ ràng, kết hóa trang này hợp với cô ta nhất Hai người các vị đều không từ bỏ được chuyện đã qua mà không muốn thay đổi. Chẳng lẽ không cảm thấy ngại vì đang lừa dối người sao? Quả người khác làm gì? Trừng sao mặt đẹp nhất của cô ta chẳng lẽ do người đàn ông khác mà lương Nhị thiếu không dám thưởng thức vẻ đẹp hiện tại của cô ta ư? Quá không tự tin đấy. Lương Tuấn Đào mím chặt môi, nương mắt đối diện với Lâm Tuyết, hai người nhất thời đều không nói gì. Lúc này, có vệ binh chạy qua thông báo nói: "Lão thủ trưởng phái xe chuyên dụng đến, mời vị tên nhân cấp tốc lên xe." chưa kịp đợi người ở đây kịp phản ứng, Lâm Tuyết liền hít sâu một hơi, nắm chặt cánh tay lương Tuấn Đào, bình tĩnh nói: "Đừng để ông nội sốt rồi chờ, chúng ta đi thôi."